chương ba trăm bảy mươi mốt tung tích của công tử s ó n g lớn lại nổi lên nghe xong lời diệp ly nói chắc t í n h và vệ lận nhao nhao nghiêng đầu nhìn về phía một tòa lầu c ắ t tráng lệ gần đó chỉ luận nội lực bọn họ vẫn cao hơn diệp ly nên diệp ly chỉ có thể nghe thấy tiếng cười của hách liên trần nhưng bọn họ thì đương nhiên đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở vệ lận nhũ nhũ mày thấp giọng nói công tử có muốn diệp ly mỉm cười k h o á t k h o á t tay cẩn thận nâng trang giấy mà chính mình vừa mới viết xong hướng ra chỗ có gió để hoang khô tựa như bất cứ một công tử phú ra nào trong vườn tuy diệp ly mặc một thân áo trắng nhẹ nhàng tuấn nhã kết xuất khiến cho rất nhiều thiếu nữ trong khuê nhìn thấy tim liền đập mạnh xấu hổ không thôi nhưng hai thị vệ đứng ở bên cạnh nàng thì lại rõ ràng không có chút nào giống như là người lương thiện nên thật ra đã khiến cho rất nhiều người vốn có ý tiến lên bắt chuyện đều phải ngừng chân không đến Trắc tính và vệ lận nhìn nhìn bộ dáng của mọi người chung quanh không khỏi thật sâu cảm thấy bội phục vương phi nhà mình không thôi vì đã tính toán chu toàn trên gương mặt tuấn giật của trắc tính có một vết sẹo dài khoảng ba tấc vết sẹo dữ tợn phối hợp với thần sắc lạnh lùng kia lại khiến cho người ta nhìn vào một cái trong lòng đều cảm thấy run sợ mà vệ lận thì tuy có một khuôn mặt tuấn tu hoàn mỹ nhưng mái tóc lại bạc trắng phối hợp với đôi mắt màu xanh lam tuy ở ly thành thì các chủng tộc người đặc biệt lui tới không ít dân chúng ly thành cũng đã sớm thấy nhưng không thể trách nhưng tại thành nam kinh này lại không như vậy ít nhất nhằm để hù dọa những tiểu thư khuê các nuôi trong khuê phòng này thì tuyệt đối không thành vấn đề mặc dù lúc t r ư ớ c vệ lận và c h ắ c tĩnh đều đã từng thắc mắc rằng trang phục như vậy có phải quá dễ làm cho người khác chú ý rồi không chỉ là diệp ly lại mỉm cười nói chính là vì mật thám tuyệt đối sẽ không để cho người khác chú ý như vậy cho nên gây sự chú ý như thế thì dĩ nhiên tuyệt đối sẽ không phải là mật thắm rồi có cho mặc cảnh lê nghĩ đến nát vóc thì cũng tuyệt đối sẽ không thể tưởng được diệp ly sẽ nữ giả nam trang nên ngang xuất hiện ở trước mặt của hắn ta quả nhiên hai thị vệ đặc biệt gây sự chú ý như thế lại đi bên cạnh công tử sở ra áo trắng đ ồ n g b ề n khí chất thanh cao đặc biệt phảng phất như sinh ra đã đứng trên mọi người người nhìn thấy họ chẳng những không cảm thấy kỳ quái mà lại càng thấy là chuyện đương nhiên đây tuyệt đối là phái đoàn của công tử danh môn lần nào cũng tán dương sở ra không hổ là đại gia danh môn có lịch sử hình thành sâu xa truyền thừa lâu dài của đại sở vị công tử này viết thơ thật hay lúc diệp ly đặt bài thơ trong tay xuống đang chuẩn bị rời đi thì sau lưng vang lên một giọng nữ quen thuộc quay đầu lại nhìn thì thấy đông phương u mặc một thân áo trắng đang đứng gần đó nhìn mình chằm chằm diệp ly biết chỉ sợ là chính gương mặt này mình đã gây họa rồi nhưng cũng không để ý dù sao nàng cũng muốn tìm cơ hội tiếp cận đông phương ú lúc này đông phương ú nguyện ý tự mình đến thì đương nhiên là tốt nhất cười khẽ một tiếng chắp tay nói sở quân duy b à i kiến nhiếp chính vương phi nghe được bốn chữ nhiếp chính vương phi lông mày đông phương ú không nhịn được n h u lại gật đầu nói sở quân duy chẳng lẽ là công tử sở g i a vân châu không biết duy vân tam công tử sở g i a có khỏe không trên mặt diệp ly hiện lên một tia nghi hoặc mỉm cười nhìn đông phương u nói hóa ra vương phi quen biết với công tử duy vân có điều mấy năm nay tuy tại hạ ít qua lại với huynh trưởng ở bờn ra nhưng vẫn còn nhớ rõ duy vân đứng hàng thứ tư tên hủy của tam quốc ca là trên duy giới phong với sự thăm dò của đông phương u diệp ly lơ đễm đã muốn làm sở con duy thì sao định vương phủ lại không có sự chuẩn bị được đừng nói thân phận sở con duy ngay cả cha mẹ hay cuộc đời của hắn ta thì cũng đều đã được sắp xếp thỏa đáng từ trước rồi rốt cuộc sở ra có những ai đương nhiên diệp ly cũng biết rõ rành mạch đông phương u cũng lơ đ ế n lạnh nhạt nói chắc ta đã nhớ lầm rồi mấy năm trước từng gặp sở tứ công tử một lần trong lòng diệp ly cười thầm đông phương u nói lời này cũng quá không có trình độ rồi ai không biết đông phương u mới ra khỏi núi thương mang vào năm nay chứ sao lại có khả năng có duyên gặp gỡ sở duy vân một lần vào mấy năm trước h ú n g chi mấy năm trước đông phương u mới mấy tuổi đương nhiên diệp ly cũng sẽ không vạch trần nàng ta vẫn tươi cười tao nhã nói không biết vương phi có gì chỉ giáo đông phương u trầm mặc không nói kỳ thật nàng cũng không biết rốt cuộc mình lên tiếng là muốn làm gì chỉ là lúc n à y đi ngang qua nhìn thấy nụ cười thản nhiên trên mặt công tử áo trắng này thì không biết như thế nào lại nhớ tới một nam tử k h á c hình như cũng vĩnh viễn đều mặc một thân áo trắng lúc này mới không nhịn được mở miệng nói chuyện trầm mặc một lát đông vương u mới nói sở công tử sống ở vân châu từ nhỏ hiện nay mới tới nam kinh nếu có chỗ nào khó khăn thì có thể phái người đến nhiếp chính vương phủ tìm ta diệp ly hơi s ừ n g sốt nhưng lại lập tức cười nói vương phi khách khí đa tạ vương phi nếu thật sự có chuyện gì phiến phức vậy lúc đó còn phải làm phiền vương phi đông phương u kinh ngạc nhìn qua hắn ta b u ồ n bản ó i nếu chàng ấy giống như ngươi nhưng nói đến một nửa thì đột nhiên giật mình tỉnh lại câu nói tiếp theo tất nhiên cũng không nói nữa diệp ly cũng chỉ làm như không nghe thấy vẫn tươi cười tao nhã vương phi nếu không có chuyện gì tại hạ xin được cáo từ trước đông phương u gật đầu nói q u y g i dày công tử rồi ta cũng nên đi vương phi đi thong thả không tiễn diệp ly chắp tay nói nhìn bóng lưng đông phương u đã đi khỏi chắc tính hơi nghi ngờ nói công tử đông phương u này thoạt nhìn giống như có chút không bình thường nha đâu chỉ không bình thường vệ lận mở miệng nói ánh mắt nàng ta nhìn công tử lúc nãy rõ ràng khiến cho người ta sởn hết cả gai úc ngũ công tử nói thật đúng đại công tử chọc tới nữ nhân như vậy thật sự là xui xẻo cực độ mà lúc n ã y thấy ánh mắt đông phương u nhìn vương phi cho dù là người ngoài cuộc như bọn hắn thì trong lòng cũng không nhịn được mà run rẩy khó có được là vương phi lại còn có thể duy trì bộ dáng nói cười tự nhiên này càng quan trọng hơn là vương phi còn là một người xa lạ chỉ có hai phần tương tự công tử thanh trần có duyên gặp mặt lần đầu tiên người này với công tử thanh trần vệ lận không khỏi sợ run cả người chỉ mong công tử thanh trần còn chưa từng nhìn thấy đông phương u như vậy diệp ly than khẽ một tiếng nói hơi tiếp hận nhất niệm thành phật nhất niệm thành ma chắc tính nói công tử có ý là đông phương u này lại bởi vì yêu đại công tử mà không được nên chấp niệm thành ma diệp ly khép quạt xếp trong tay lại nói tóm lại phải tìm ra đại ca nhanh một chút nhìn bộ dáng hôm nay của đông phương u có lẽ đã không còn nhịn được nữa rồi phái người đi theo đông phương u theo dõi nàng ta thật chặt chẽ vâng chắc tính đáp nhiếp chính vương phủ trong thư phòng gương mặt đông phương ú không biểu tình nhìn m ặ t cảnh lê đang mang theo vẻ mặt thỏa thuê mãn nguyện thao thao bất tuyệt trước mắt nhưng tâm tư lại đã bay tới địa phương không biết tên nào từ lâu rồi m ặ t cảnh lê ngừng lại nhìn lướt qua đông phương ú đang xuất thần trên mặt hiện lên một tia tức giận hiện tại cảm nhận về m ặ t cảnh lê về đông phương ú quả thật là giảm xuống thấp đến không còn cách nào thấp hơn nữa nếu như có thể thậm chí mặc cảnh lê hận không thể giết chết nữ nhân trước mắt này ngay lập tức nữ nhân này trong tay có được quyền thế khiến cho thế nhân hâm mộ thèm khát chạm vào nhưng chuyện gì cũng đều không tập trung tinh thần ngược lại lại nhào vào trên người một nam nhân căn bản là không mở mắt nhìn nàng ta một cái đã dùng hết thủ đoạn không nói mà còn trở nên điên điên khủng khủng âm tàn thô bạo nếu không phải không muốn gây nên xung đột với đông phương u thì mặc cảnh lê thật sự muốn nói cho đông phương u rằng đứng trên lập trường của một người nam nhân nàng ta càng c u ố n quýt si mê không ngớt như vậy thì từ thanh trần chỉ sẽ càng chán ghét nàng ta thôi bản vương đã quyết định kết minh với tây lăng và b ắ c nung ngươi giấu công tử thanh trần ở chỗ nào rồi hả lập tức giao cho ta ta muốn dùng mặc cảnh lên nén cơn tức giận trong lòng xuống trầm giọng nói lúc trước hắn đã dám xuống tay đi bắt từ thanh trần nhưng cũng không phải bắt cho nữ nhân hoa si này từ thanh trần có thể nói là nhân vật quan trọng thứ ba trong định vương phủ ngoại trừ mặc tu nghiêu và diệp ly có hắn ta trong tay thì rất nhiều chuyện đều sẽ thuận lợi hơn rất nhiều đôi mắt đông phương u loay lên không vui nói ta đã nói rồi ta không biết mặc cảnh lê cười lạnh một tiếng nói ngươi xem ta là tên ngốc sao đông phương u hiện tại bản vương cho ngươi thể diện giang nam là địa bản của bản vương ngươi cho rằng ngươi không nói thì bản vương sẽ không tìm thấy sao thấy mặc cảnh lê như thế đông phương u cũng không khách khí nữa ngữ khí lạnh lùng nói vậy thì bản cô nương cũng cảnh cáo ngươi ngươi dám động đến một sợi tóc của trang ấy thì đừng trách ta không khách khí với ngươi hiện tại mặc cảnh lê đã sớm hiểu rõ tính tình của đông phương u rồi hít một hơi thật sâu chế rễ ướp cho dù ngươi không đưa người cho ta thì ngươi muốn thế nào giam giữ hắn ta cả đời ngươi cho rằng người của định vương phủ đều chết hết rồi sao nói không chừng người của định vương phủ đã xuất hiện đờ ơ y tại giang nam và đang tìm hắn ta khắp nơi rồi dựa vào năng lực của ám vệ định vương phủ ngươi cảm thấy bọn chúng cần bao nhiêu thời gian đông phương u trầm mặc nửa ngày sau đó d ư ơ n g mắt lên nhìn mặc cảnh lê nói một cách kiêu ngạo ngươi đừng uổng phí tâm cơ nữa chỉ cần ta không m u ố n thì ai cũng không tìm được trán ấy rốt cuộc mặc cảnh lê không nhịn được trận mắt hung ác chừng đông phương u một lúc lâu mới lạnh lùng phun ra một câu đông phương u ngươi cứ ôm từ thanh trần đi chết đi bản vương chỉ sợ dù chết từ thanh trần cũng không muốn chết c h u n g với ngươi nói xong cũng không để ý tới đông phương u muốn nói gì nữa liền xoay người mở m ạ n h cửa thư phòng ra đi ra ngoài mặc cảnh lê đi thật nhanh trong lê vương phủ chỉ cần nhìn bóng lưng thì cũng có thể nhìn ra ngọn lửa giận đang bùng cháy kia tâm phúc đi theo phía sau hắn lo lắng liếc nhau một cái cẩn thận từng ly từng tí hỏi vương ra bên phía vương phi bước chân mặc cảnh lê dừng một chút trầm giọng nói đừng quan tâm đến nàng ta về sau nàng ta muốn đi ra ngoài thì cứ để cho nàng ta đi ngược lại bản vương muốn xem nàng ta có thể nhẫn mại tới khi nào người đứng phía sau gật đầu nói vương gia anh minh nàng ta đã có tâm tư với công tử thanh trần thì chắc hẳn sẽ không nhẫn mại được bao lâu chúng ta vừa lúc lại ở phía sau bọ ngựa bắt ve chim sẻ dình phía sau mặc dù không có cảm tình gì với đông phương u nhưng dù sao cũng vẫn là vương phi do chính mình cưới hỏi đàng hoàng bị thuộc hạ nói ra đông phương u si mê công tử thanh trần ngay trước mặt sắc mặt mặc cảnh lê càng trở nên khó coi thêm khẽ h ừ một tiếng phẩy tay háo bỏ đi mặc cảnh lê vội vàng chuyện kết minh với tây lăng và bắc n u n g nên vốn cũng không có bao nhiêu thời gian để ý tới đông phương u mà chỉ phái người nhìn chằm chằm vào biến hóa của nàng ta mà thôi mà trên triều đình lại bởi vì mặc cảnh lê đột nhiên ném ra một quả bom nặng ký mà lập tức nổ ranh không nói đến những lao thần luôn có thiện cảm với định vương phủ mà ngay cả những người ủng hộ mặc cảnh lê cũng không khỏi lấy ánh mắt đang nhìn kẻ điên để nhìn nhiếp chính vương đang đắc chí vừa lòng trên triều đình mặc cảnh lê mới vừa ném ra tin tức kết minh với tây lăng và bắc nung còn chưa kịp nói rõ kế hoạch hùng vị trí lớn của mình thì dưới điện đã có người đứng ra trầm giọng nói vương ra việc này vạn vạn lần không thể được mặc cảnh lê vừa nhìn thấy người trước mắt thì lập tức sụ mặt xuống người của đảng thái hậu đọ sức với thái hậu lâu như vậy nếu mặc cảnh lê còn không biết là ai ở sau lưng ủng hộ thái hậu mặc cảnh lê sống nhiều năm như vậy cũng tính là vô dụng rồi khi mặc cảnh kỳ còn sống đã bất hòa với thái hậu cánh chim mà thái hậu có cũng bị chính mình loại bỏ không ít nếu dưới tình huống như vậy mà còn có thể làm cho thái hậu đứng vững trong triều đình thì ngoại trừ định vương phủ r a liền không còn ai khác nữa cả vì vậy người thái hậu mặc cảnh lê đều trực tiếp xem như là người của mạc tung yêu nên đương nhiên là hận không thể rút gân lột ra hắn ta lạnh lùng nhìn người dưới điện hỏi vì sao không thể đại thần dưới điện bước ra khỏi hàng nghiêm mặt nói tây lăng và bắc nhung xâm phạm biên giới của ta giết hại thần dân của ta bản thân vương g i a là nhiếp chính vương đại sở chấp trưởng vận mệnh đất nước của đại sở sao lại có thể kết mình với bọn chúng chuyện này có gì khác với nhận giặc làm cha chứ lớn mật mặc cảnh lê tức đến sắc mặt biến thành màu đen nổi giận nói vương đại nhân nói rất đúng xin vương g i a nghĩ lại mọi người cùng hô lên mặc cảnh lê tập trung nhìn vào t r i ề u thần q u ỳ xuống phản đối vậy mà chiếm đến hơn tám phần mà trên mặt của rất nhiều người trong số hai phần còn lại cũng không có vẻ tán đồng kỳ thật vốn lúc đồng ý kết minh với tây lăng và bắc nhung thì mặc cảnh lê đã biết rõ tất nhiên sẽ nhận được kết quả như vậy nhưng khi chính thức chứng kiến nhiều người phản đối chính mình như vậy thì cái loại cảm giác mọi người khắp thiên hạ đều là địch với ta này khiến cho mặc cảnh lê không khỏi nổi điên lên thân xác lạnh lùng nhìn chằm chằm vào triều thần đang q u ỳ đầy dưới điện nói tây lăng và bắc nhung là kẻ địch của đại sở vậy chẳng lẽ định vương phủ cũng không phải sao hiện tại lãnh thổ mà mặc tu nghiêu đang chiếm không phải của đại sở sao ngược lại bản vương ngược lại muốn biết các ngươi thuần phục rốt cuộc là đại sở hay là định vương phủ lời nói chu tâm như thế ngay lập tức lại khiến cho rất nhiều lao thần trên triều đình cũng không nhịn được mà sinh lạnh tâm rất nhiều lao thần trong số bọn họ đều là lao thần hai triều thậm chí đã là ba triều rồi nếu không phải tâm tâm nghiệm nghiệm đại sở thì lúc trước đã trực tiếp tìm định vương phủ nương tựa cho dù không chiếm được vị trí trọng yếu thì ít nhất cũng có thể an độ lúc tuổi già hôm nay chỉ mới đơn giản là làm trái ý của lê vương mà đã bị đội lên đỉnh đầu cái mũ bất trung với đại sở rồi sao có thể không khiến cho lòng người sinh ra chán t r ư ờ n g chứ h ù n g chi quyết định kết minh với tây lăng và bắc nhung của lê vương căn bản đã là sai cực kỳ rồi vô luận cuối cùng thắng hay thua đều sẽ để lại tiếng xấu nuôn đ ờ i chúng lao thần tuyệt đối không có ý này nhưng chuyện kết minh với tây lăng và bắt nhung thực sự không thể làm xin nhiếp chính vương nghĩ kỹ lại chúng thần cùng quỳ lại hô mặc cảnh lê bất mãn vung tay hào nói bản vương đã hạ quyết tâm không cần lại thương nghị nữa nói xong ánh mắt mặc cảnh lê đảo qua tiểu hoàng đế đang ngồi ở trên ghế rồng bởi vì bầu không khí đột nhiên thay đổi mà trong mắt bắt đầu đong đầy nước mắt trong mắt mặc cảnh lê hiện lên một tia âm u đi đến bên người tiểu hoàng đế trầm giọng hỏi hoàng thượng quyết định của bản vương hoàng thượng cảm thấy thế nào xưa nay tiểu hoàng đế mặc túc vân xưa nay luôn cực kỳ sợ vị nhiếp chính vương hoàng t ú c này lập tức cất tiếng khóc lớn lên mặc cảnh lê chán ghét liếc nó trầm giọng giận dữ hét khóc cái gì mà khóc ngươi là hoàng đế đang ở trước mặt đại thần mà có bộ dáng như thế thì còn ra thể thống gì bản vương hỏi ngươi thấy thế nào tiểu hoàng đế bị dọa đến n ư ớ c nghẹn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt lập tức đỏ lên nghẹn ngào nói hoàng thúc hu hu hoàng thúc nói đúng mặc cảnh lê hử khẽ một tiếng liếc qua mọi người ở dưới điện nói nghe chưa đây là ý của hoàng thượng các ngươi không muốn tôn ý c h ỉ của bản vương vậy chẳng lẽ ngay cả ý c h ỉ của hoàng thượng mà cũng muốn làm trái rồi hả chúng thần có miệng mà khó trả lời tiểu hoàng đế mới chỉ có tám chín tuổi hơn nữa hai năm qua bị mặc cảnh lê dọa sợ không nhẹ cho dù thái hậu có gắng sức d ạ y bảo thì cũng không có chút tác dụng nào thậm chí ngay cả đứa bé tám chín tuổi bình thường còn có vẻ không bằng nhưng bọn họ còn có thể nói cái gì nói hoàng đế còn nhỏ không hiểu chuyện lời nói không được tính trong lòng mấy thần tử già cả chỉ đành phải âm thầm than thở ấu chủ bị cô lập quyền thần cướp đoạt chính quyền thôi lê vương con muốn làm gì thái hậu đi từ sau điện ra lạnh lùng nhìn đứa con trai duy nhất của mình hôm nay mặc cảnh lê nhìn thấy thái hậu đi ra thì s á t mặt c h ầ m xuống nói một cách thản nhiên hậu cung không thể tham gia vào chính sự lúc này mẫu hậu đến tiền triệu làm gì tiểu hoàng đế mặc túc vân nhìn thấy thái hậu thì nước mắt vừa mới ngừng lập tức lại chảy ra nhìn qua thái hậu khóc h o a hoa lớn lên hu hu hoàng tổ mẫu tôn nhi sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của mặc cảnh lê thái hậu chỉ cảm thấy từng hình ảnh trước mắt biến thành màu đen hiện tại bà chỉ còn lại có mỗi một đứa con trai mặc cảnh lê này thôi nếu như có thể làm sao bà không hy vọng có thể chung sống hòa thuận với con của mình chứ nhưng khi mặc cảnh kỳ vừa mới qua đời hai người đã tranh cãi quá g â y gắt rồi hai năm qua thái hậu cũng càng ngày càng nhìn rõ ràng trong mắt đứa con trai này chỉ sợ địa vị của một mẫu hậu như mình không bằng người gì hiển triều thái phi kia thái hậu cao cao tại thượng cả đời thì sao có thể nhẫn nhịn khi bị chính đứa con trai lớn do một tay mình dạy dỗ chiếm quyền giam giữ nuôi trong thâm cung nhìn sắc mặt người khác chứ về sau mặc cảnh lê đã con ú i thương mang tương trợ càng l à khắp nơi nhằm vào người của thái hậu quan hệ giữa hai mẹ con cũng lại càng trở nên gay gắt nhưng lúc này thái hậu đi ra lại thật sự không phải vì tranh chấp với mặc cảnh lê bà thật sự là không rõ đến cùng trong đầu đứa con trai này suy nghĩ thứ gì quả thật thái hậu cũng đã từng tập trung tinh thần muốn đối phó với định vương phủ nhưng cho dù vào lúc định vương phủ suy yếu nhất thì thái hậu cũng chưa từng nghĩ tới muốn liên minh với quân mã bên ngoài để đối đầu với định vương phủ bà đi theo bên người tiên hoàng nhìn tiên hoàng dùng hết nửa đời người tìm kiếm nghĩ cách để đối phó với định vương phủ nhưng mỗi lần đều là sắp thành lại bại cũng thấy mặc lưu danh năm đó là thiên túng anh tài kinh tài tuyệt diễm như thế nào càng nhìn con trai lớn của mình không tiếc hy sinh đại sở cũng muốn chèn ép mặc gia quân càng nhìn mặc tung liêu làm thế nào từ một vương g i a tàn phế tràn đầy nguy cơ lúc trước đẩy định vương phủ trở về đỉnh phong lại một lần nữa trong vô hình chung thái hậu ẩn ẩn có một loại cảm giác định vương phủ cũng không phải người bình thường có thể đối phó được mà quan trọng nhất là cho dù lần này ba nhà liên quân thật sự tiêu diệt được định vương phủ thì như thế nào tây lăng và bắc nhung sẽ bị đẩy ra khỏi lãnh thổ của đại sở như vậy sao đương nhiên sẽ không đã không có mặc r a quân c h ấ n nhiếp và kiềm chế bọn chúng chỉ càng thêm điên cuồng chiếm đoạt lãnh thổ của đại sở mà thôi chỉ sợ thời gian an ổn trong lúc còn sinh thời của bà cũng sẽ không còn nữa rồi nhưng mặc cảnh lê lại không biết những suy nghĩ này của thái hậu hắn chỉ thấy bản thân thái hậu là mẹ ruột của mình vậy mà trong mấy năm nay đều đối đầu với mình khắp nơi thậm chí không tiếc đầu phục vào định vương phủ giúp đỡ mặc tu nghiêu để k i ể m chế mình lúc này thấy thái hậu lại muốn ngăn cản chuyện tốt của mình giọng nói liền trở nên lạnh lùng bản thân mẫu hậu người trong hậu cung vẫn nên hồi cung sớm an giấc thì tốt hơn chuyện trên triều đình tự nhiên có nhi thần và các đại thần xử trí hay là mẫu hậu thật sự muốn tham gia vào chính sự ngược lại bản vương vẫn còn nhớ rõ di chiếu của hoàng huynh mặc cảnh lê con thái hậu liền tức g i ậ n đến cả người đều phát run bản di chiếu mặc cảnh kỳ để lại trước khi lâm chung này chính là điều cấm kỵ trong lòng của thái hậu bị mặc cảnh lê dòng c h ố n g khua chiêng lấy ra nói thậm chí ẩn ẩn còn có mấy phần ý tứ uy hiếp như thế rốt cuộc thái hậu không chịu nổi nữa trước mắt tôi s ầ m thân thể ngã ra sau mặc cảnh lê nhìn thoáng qua thái hậu đã ngã xuống đất ngất đi l ạ n h giọng ra lệnh mẫu hậu bị bệnh còn không mo đưa bà ấy về kêu thái ý đi trị liệu thật tỉ ỉ m nếu lại để cho thái hậu đi đi lại lại khắp nơi làm thân thể bị tổn thương nữa thì bản vương sẽ hỏi tội các ngươi đó nhìn thái hậu bị người ta đỡ xuống dưới hy vọng trong lòng chúng thần lại vỡ tan một lần nữa mặc cảnh lê đứng trên cao nhìn xuống mọi người nói mặc tu nghiêu mang theo hơn mười vạn mặc gia quân chiếm cứ tây bắc đông bắc và sở kinh hơn nữa là đã mưu phản đại sở từ lâu rồi chính là nghịch thần lớn nhất đương thời bản vương kết minh với tây lăng và bắc nung đúng là vì d i ệ t trừ nghịch tặc cứu nguy cho xã tắc còn có ai có ý kiến nữa liền dùng tội phản quốc luận x ử nói xong cũng không hề để ý tới thần tử dưới điện và tiểu hoàng đế đang thương đang nước nở nghẹn nào liền p h ả y tay háo bỏ đi trong thành nam kinh mấy ngày nay nghị luận nhiều nhất liền không có chuyện gì khác ngoài chuyện lê vương kết minh với tây lăng và bắc nhung cũng chung tay đối kháng với mặc gia quân trong đó lại càng không thiếu càng nhiều lão già đức cao vọng trọng ngửa mặt lên trời khóc d ò n g trực tiếp hô to trời d i ệ t đại sở ngay dưới ban ngày ban mặt tuy mặc g i a quân và đại sở đã không còn quan hệ từ lâu rồi nhưng trong mắt rất nhiều người lớn tuổi lại không phải có thể chặt đứt tất cả mối liên hệ dễ dàng như vậy số lượng những người một lòng mong mọi định vương phủ giúp đỡ thiên hạ cứu vớt đại sở cũng không ít cho dù không phải những điều này thì định vương phủ thủ hộ đại sở mấy trăm năm coi như là bị hoàng thất bước lui về phía sau thì cũng có thể nói là chưa từng làm ra chuyện có lôi với đại sở nhiếp chính vương làm như thế là bất nhân vong ân vô đạo triều đình như thế chẳng phải đã bị trời cao vứt bỏ sao cũng giống như vậy trong dân gian khi nói về chuyện này dân chúng bình thường cũng vang lên một chuỗi tiếng mắng tuy mặc cảnh lê môn u cấm nhưng hiện nay hắn đã bị vây giữa trong ngoài đều không đốn khiến cho một cái đầu đều m u ố n lớn thành hai cái nếu dùng vũ lực cưỡng chế nghiêm cấm n ô n luận của dân chúng thì chỉ sợ sẽ thật sự bức quan với dân làm phản vì thế nếu đã thật sự không có cách nào thì mặc cảnh lê liền dứt khoát nhắm mắt làm ngơ hờ hững với những người này rồi lại ban phát chiếu lệnh triệu tập quân đội chuẩn bị lương thảo vì sắp tới sẽ chuẩn bị xuất binh bắc trinh trong một tòa trà lâu yên tĩnh diệp ly mỉm cười ngồi trong sương phòng thưởng thức trà tuy đóng cửa nhưng tiếng nghị luận ồn ào của các trà khách ở bên ngoài vẫn t r u y ề n vào trong xương phòng liên tục không ngừng bởi vậy có thể thấy được ở bên ngoài đã tranh luận kịch liệt đến loại trình độ nào tình hình như vậy cũng không chỉ xuất hiện trong mỗi một khách sạn này mà toàn bộ các trà lâu tựu i quản trong thành nam kinh đều là như thế các dân chúng thấy triều đình mặc kệ nên tất nhiên cũng càng ồn ào kịch liệt hơn người tức giận mắng mặc cảnh lê trong mỗi ngày cũng không ở số ít vương công tử cảm thấy những người này nói thế nào trong xương phòng giao cơ ngồi ở đối diện cười cười nói nói thản nhiên nhìn qua công tử áo trắng đang mang theo vẻ mặt vung dung trước mặt diệp l y mỉm cười nói những chuyện này chỉ sợ còn không thể ảnh hưởng đến quyết định của lê vương được giao cơ nghiêng đầu suy nghĩ cũng đành phải thở dài nói chẳng lẽ lê vương hận định vương phủ cũng là một chấp nghiệm sao nếu lê vương thật sự thấy rõ ràng thì liền phải biết chuyện kết minh với tây lăng và bắc nhung này tuyệt đối không có lợi cho hắn ta vô luận mặc ra quân thắng hay thua thì chắc chắn hắn ta đều sẽ để lại tiếng xấu muôn đời chỉ tiếc mặc cảnh lê quá cố chấp phải thắng bằng được mặc tu nghiêu cho nên dù là chỉ có một tia cơ hội thì hắn ta cũng muốn đích thân chứng kiến mặc tu nghiêu thảm bại ở trước mặt hắn ta phủ mộc dương hầu cũng đã nhận được mệnh lệnh của lê vương mộc dương hầu và mộc dương đều cùng nhau xuất trình giao cơ nói khẽ diệp ly gật gật đầu cũng không ngoài ý muốn vốn tướng lanh thiện chiến có thể xuất trình của đại sở không nhiều lắm lanh hoài và nam hầu đã quy phục định vương phủ từ lâu mộ dung thận thì mặc dù không có biểu lộ rõ ràng chính xác nhưng hành động của ông ấy đã chứng minh ý nghĩ của ông ấy từ sâm rồi húng chi mộ dung thận chẳng những là bộ hạ cũ của mặc lưu danh năm xưa mà còn là nhạc phụ của tâm phúc của định vương lánh hạ vũ có mối quan hệ có làm thế nào cũng không tách ra được với định vương phủ còn một dương hầu tuy tuổi tác đã cao nhưng lãnh hoài và nam hầu cùng tuổi với ông ta cũng đang còn tung hoành trên s a trường thì đương nhiên ông ta cũng sẽ không có vấn đề gì cả nếu mặc cảnh lê đã quyết định thì như vậy ta cũng nên tặng cho hắn ta một phần hậu lễ rồi diệp ly cười khẽ một tiếng lấy trong tay háo ra một tờ danh sách đặt ở trước mặt giao cơ và thần phong giao cơ cầm lên nhìn nhìn nghi ngờ nói công tử đây là diệp ly trầm giọng nói người trong đó toàn bộ đều giết giọng nói của diệp ly không vui không giận bình tĩnh tựa như mặt biển không có sóng nhưng lại làm cho người ta ẩn ẩn cảm thấy sự nguy hiểm dưới đáy biển sâu vạn trượng tất cả những người trong danh sách này đều là những nhân vật cực kỳ quan trọng trong binh mã đại sở hiện nay có lẽ chưa chắc là quyền cao chức trọng nhưng mất đi họ sẽ sinh ra ảnh hưởng không nhỏ trong quân đội chỉ là khiến cho giao cơ kỳ quái chính là trong danh sách này lại không có tên của mục dương và mục dương hầu diệp ly nhìn nàng ấy một cái mỉm cười nói đừng thấy kỳ quái lần này cha con mục dương hầu chắc chắn sẽ trở thành chủ soái của sở quân nếu họ xảy ra chuyện sở quân còn có thể xuất phát hay không đều là một vấn đề nếu mặc cảnh lê đã dám trộn lẫn vào được thì cũng đừng nghĩ lại bước ra mà đi trở về những người này cũng không phải nhân vật quan trọng dễ khiến cho người khác chú ý gì thuận tay loại trừ là được đại ca vẫn còn trong tay đông phương u đừng để người khác chú ý thần phong cất danh sách gật đầu nói công tử yên tâm diệp ly gật gật đầu hỏi diệp a n h có tin tức gì không danh sách mà đông phương u đưa cho mặc cảnh lê nàng ta có biết không giao cơ do dự một chút rồi trầm giọng nói nàng ta biết rõ nhưng nàng ta không chịu nói diệp ly hơi s ừ n g sốt chầm ngâm một lát rồi gật đầu nói ta biết rõ ý của nàng ta nàng ta sợ ta đổi ý không nói cho nàng ta tung tích của đứa bé kia giao cơ hỏi vậy có muốn chúng ta nghĩ cách diệp ly lắc lắc đầu nói không cần diệp bánh này cả đời cũng chưa làm thành công chuyện gì nhưng một khi đã hạ quyết tâm vì một chuyện nào đó thì n g ư ờ i rất khó lấy được tin tức từ trong miệng nàng ta thay vì bắt nàng ta nói cho chúng ta biết rồi sau đó lại phải tốn thời gian đi kiểm chứng thì còn không bằng để cho chính nàng ta cam tâm tình nguyện nói ra giao cơ c a o mày nói nhưng lỡ như bên ly thành và vương gia đã xảy ra chuyện gì đông phương u đã nói không phải nhân vật quan trọng gì đã như vậy thì chắc hẳn không phải là người thân cận bên người tu nghiêu cho dù mặc cảnh lê có muốn dùng thì cũng sẽ không nóng lòng nhất thời có lẽ bên cậu cả và cậu hai đã bắt đầu tra xét diệp ly trầm giọng nói giao cơ nghĩ định vương và hồng vũ tiên sinh đều là nhân vật phi thường chắc hẳn người của đông phương u muốn tính kế bọn họ cũng rất khó khăn nếu không thì sao núi thương mang lại bị tiêu diệt sạch sẽ dễ dàng như thế chứ nghe xong lời diệp ly nói giao cơ cũng không hề để ý đến việc này nữa nhìn qua diệp ly hỏi sau khi mục dương hầu xuất trinh giao cơ nên làm việc như thế nào xin công tử bảo cho biết diệp ly nhìn nàng ấy thật sâu một cái khẽ thở dài nói giao cơ ngươi thật sự không cần ép buộc chính mình như thế giao cơ mỉm cười gật đầu nói giao cơ hiểu rõ ý của công tử nếu giao cơ đã quyết định thì đương nhiên tuyệt đối sẽ không làm hỏng chuyện của công tử và định vương phủ diệp ly không quan tâm l ư ớ t l ư ớ t quạt xếp suy nghĩ một chút rồi nói đã như vậy ngay đại sở xuất binh ngươi liền đi theo hắn ta đi giao cơ nhữ mày chỉ sợ mục dương hầu không sẽ đồng ý ngoại trừ võ tướng đóng ở biên quan trường kỳ thì hành quân chiến tranh không cho phép mang theo gia quyến h ú n g chi nàng cũng không phải một cô gái có văn võ song toàn có thể b ả y mưu nghị kê chỉ huy thiên quân vạn mã như định vương phi muốn mục dương mang nàng theo là không thể nào diệp l y mỉm cười nói chỉ cần giao cơ nguyện ý thì tất nhiên sẽ nghĩ ra biện pháp thôi giao cơ ngơ ngác một chút rồi không khỏi cười khẽ một tiếng nói giao cơ đã rõ đa tạ công tử chỉ điểm công tử vệ lận cầu kiến ngoài cửa vệ lận thấp giọng nói giao cơ và thần phong đứng dậy tần phong nói công tử thuộc hạ xin cáo từ trước diệp ly gật đầu nói mấy ngày này ngươi liền đi theo giao cơ đi dựa theo lời ta nói trước kia chuyện của phủ mục dương hầu đều do ngươi làm chủ thần phong gật đầu thần phong tạ ơn công tử diệp ly nói khẽ hang quá hóa dở ngươi nên hiểu rõ ý của ta thần phong trầm mặc gật đầu dẫn dao cơ xoay người rời đi vệ lận tiến vào cũng không kịp chào mà trầm giọng nói khởi bẩm công tử đông phương u xuất phủ rồi sắc mặt diệp ly thay đổi liền đứng bật dậy nhưng rất nhanh lại ngồi xuống lại trầm giọng hỏi một mình nàng ta vệ lận lắc lắc đầu nói chỉ dẫn theo hai thị vệ đều là người của núi thương mang diệp ly nghiêm túc n g h ĩ nghĩ rồi mới nói võ công của đ ô n g phương u bất phàm đừng đến quá gần tránh cho bị nàng ta phát hiện vệ lận gật đầu nói công tử cứ yên tâm lấy khả năng của chúng ta chỉ cần có thể xác định đại khái địa điểm thì luôn có thể tìm ra được công tử thanh trần thôi chỉ là công tử thanh trần là tay c h ó i gà không chặt cũng không biết diệp ly k h o á t k h o á t tay nói dựa vào tình huống của đ ô n g phương u hai ngày trước thì có lẽ nàng ta còn chưa từng gặp đại ca đại ca cũng sẽ không có nguy hiểm gì vệ lận gật gật đầu đông vương u kia lưu luyến si mê công tử thanh trần thành cuồng chắc hẳn cũng sẽ không dễ dàng tổn thương công tử thanh trần đâu diệp ly nghĩ nghĩ rồi hỏi thế lực của núi thương mang tại giang nam đã điều tra xong chưa vệ lận nói sau khi núi thương mang bị diệt thế lực của núi thương mang tại giang nam đều đã thay đổi nhưng vẫn để lại không ít dấu vết chúng ta tìm hiểu nguồn gốc cũng có thể tra ra bảy tám phần trong đó công tử muốn ra tay ngay bây giờ sao diệp ly lắc đầu nói không đợi sau khi mặc cảnh lê rời khỏi thì hay ra tay vệ lận nháy mắt trần trờ nói công tử có ý là lần này mặc cảnh lê sẽ đích thân xuất trình diệp ly hơi bất đắc dĩ thở dài nói lần này tu nghiêu chơi đùa quá lớn chỉ sợ không chỉ mỗi mặc cảnh lê sẽ đích thân xuất trình mà ngay cả lôi trấn đ ỉ n h cũng sẽ đích thân đi đấy cái này mặc cảnh lê xác thực không phải chuyện lớn gì nhưng lôi trấn đình lại hơi phiền phức tuy đã giao thủ với định vương phủ mấy lần hơn nữa nhìn như lôi trấn đình đều chưa từng chiếm được tiện nghi gì nhưng ngoại trừ một lần bởi vì là vương phi mà khinh địch thì mấy lần còn lại tuy nhìn bề ngoài thì cũng có thể nói đều là trong tình thế bắt buộc nhưng năng lực của lôi trấn đình lại không phải những kẻ tầm thường như mặc cảnh lê và gia luật giã có thể so sánh được diệp ly lắc lắc đầu mỉm cười nói không có gì nếu chàng ấy đã lựa chọn như vậy rồi thì ta chỉ có thể dốc hết sức lực để giảm bớt áp lực cho chàng ấy thôi vương phi nếu vương gia thật sự vệ lận không nhịn được liền hỏi diệp ly cười khẽ một tiếng nói kết phát vi trầm tịch hoàng t u y ể n trung vi hữu hai câu trong đoạn một của bài tiêu trọng khanh thê dịch thơ kết tóc t r u n g chăn gối hoàng t u y ể n chẳng chia tay vệ lận trầm mặc không nói tại trong mắt những người thân cận của vương gia và vương phi như bọn họ thì luôn nhìn thấy vương gia say mê và quyến luyến vương phi mà dường như vương phi lại luôn phong đạm vân khinh vậy hôm nay vệ lận mới hiểu được hóa ra tình cảm của vương phi dành cho vương gia cũng không thua kém vương gia dành cho vương phi chỉ là so với vương gia vương phi càng không thích đặt chuyện này trên miệng mà thôi cho nên vương phi mới sẽ phải nhọc lòng như thế chỉ cần là việc mà vương gia muốn làm thì gần như vương phi đều chưa bao giờ phản đối mà chỉ im lặng làm những việc mà mình có thể làm hoặc yên lặng đứng bên người vương gia vấn đề còn lại vệ lận cảm thấy mình thật sự không cần hỏi lại nữa mà chỉ cung kính nhìn qua diệp ly xin vương phi bảo cho biết diệp ly đứng dậy mỉm cười nói cứ chờ xem đợi đến lúc mặc cảnh lê đi rồi thì thời tiết ở nam kinh này cũng nên thay đổi ngoài thành nam kinh đông phương u mặc một bộ áo vải bình thường của nữ tử đi từ từ về phía trước hai nam tử thanh niên đi theo bên người cũng mặc quần áo vải thô như vậy một đoàn người nhìn bề ngoài giống như là ba huynh mội bình thường vừa mới trở về từ kinh thành thẳng đến khi đi đến một cửa khẩu giao nhau đông vương u liền dừng chân lại trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia sắc ý nói một cách thản nhiên đuổi hết những con ruồi trướng mắt ở đằng sau kia đi vâng thiếu chủ hai nam tử cung kính đ áp xoay người thân hình lóe lên rồi biến mất bên đường đông phương u đứng tại ven đường đợi cả nửa ngày sau mới lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, nhạt xoay người đi vào một con đường nhỏ có phương hướng trái ngược hoàn toàn trên đường nhỏ yên tĩnh nam tử áo thô lưu loát gọn gang thu hồi n h ẫ n kiếm đã nhiễm máu lại khôi phục lại bộ dáng dân chúng chất phác bình thường trước đó lơ đ ế n nhìn thoáng qua những thi thể n ổ n ngang lộn xộn trên mặt đất lắc đầu rồi xoay người rời đi lại qua một lúc lâu hai nam tử áo đen xuất hiện tại bên cạnh thi thể Túi đầu nhìn nhìn thi thể mà máu tươi vẫn chưa khô trên mặt đất nhấc chân đ á đá hơi bất đắc dĩ nói mất dấu rồi nam tử k h á c nói chúng ta mất dấu nhưng chưa chắc người khác cũng mất dấu đã không thể đến gần quá thì người đi theo đương nhiên sẽ không chỉ có một đường nam tử áo đen kia thở dài nói về bẩm báo cho công tử trước đi người của núi thương mang quả nhiên có chút bản lĩnh không cần một tiếng nói bình thản vang lên ở phía sau chỉ thấy một công tử tuấn mỹ mặc thân áo trắng bay phấp phới dẫn theo hai người áo đen đã đi tới hai người liền bước lên phía trước chảo công tử diệp ly cười khẽ một tiếng nói không cần để trong lòng nếu người của núi thương mang mà ngay cả chút bản lĩnh này cũng không có thì sao lại có bản lĩnh cướp người trên tay định vương phủ lạng yên không một tiếng động đây đi thôi công tử đã biết rõ tung tích của công tử thanh trần rồi sao cứ đi thì biết diệp ly nói một cách thản nhiên nơi đông p h ư ơ n g u giấu người quả nhiên khó tìm dù diệp ly biết rõ đường đi thì đoàn người cũng quanh quẩn trong dãy núi ở gần kinh thành này hơn nửa ngày đi thẳng đến núi một căn nhà nhỏ dành cho thợ săn tầm thường gần như không gây sự chú ý nào thì mới ngừng lại chắc tĩnh c a o mày nói nơi này không giống như là nơi có thể giam giữ công tử thanh trần tuy trên ngọn núi này có rất ít dấu vết của con người nhưng ngẫu nhiên cũng vẫn có thợ săn hay người hái thuốc ra vào mà hình dạng của công tử thanh trần thật sự rất dễ khiến cho người ta chú ý một nơi như vậy mà có một vị công tử thần tiên như công tử thanh trần ở thì chỉ sợ đã bị người ta truyền đi từ lâu rồi người của núi thương mang cũng không có khả năng diệt khẩu hết tất cả những người lên núi nếu như vậy thì chỉ sẽ càng khiến người ta chú ý hơn mà thôi diệp l y mỉm cười chỉ chỉ gian phòng nhỏ kia cười nói các ngươi thấy gian phòng nhỏ kia có chỗ nào lạ không Chắc tĩnh vệ à v lận nghiêm túc nhìn đến nhọc thần sau khi nhìn đến nửa ngày cũng thực sự không nhìn ra có chỗ nào lạ cả diệp ly mỉm cười nói nhìn bộ dáng của căn nhà nhỏ này chỉ sợ đã có hơn mấy chục năm nhưng ngươi nhìn ống khói hai người chăm chú nhìn qua lúc này mới chợt hiểu hiểu ra vệ lận nói dường như ống khói chưa từng có người sử dụng diệp ly gật đầu cười nói cho dù căn nhà nhỏ này chỉ là thợ săn lên núi mới ngẫu nhiên ở lại nhưng cũng không thể không sử dụng bếp lò trừ phi là trong này còn có một cái động khác nhưng mà chúng ta phải thăm dò thế nào trong phòng này có khả năng có người chắc tính nói diệp ly trầm ngâm nói còn chưa xác định đại ca có phải ở đây hay không tùy tiện đánh rắn động c ó xác thực có chút không tốt nhưng không muốn kinh động bất luận kẻ nào căn nhà nhỏ này thật sự cũng quá nhỏ muốn dưới tình huống không kinh động người trong phòng dưới mà tiến hành điều tra thì căn bản chính là chuyện không thể nào nghĩ nghĩ diệp ly vẫn quyết định chờ một chút trước rồi nói sau đồng thời trong lòng cũng đang suy tư đến cùng thì trong căn nhà nhỏ này có bí mật gì là mật đạo hay cung điện dưới lòng đất luôn phải có một nơi thích hợp để giấu người diệp ly tin tưởng dựa theo tâm tư của đồng phương ưu dành cho từ thanh trần thì tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện giấu ca ấy ở trong một sân đ ậ u đợi đã lâu rốt cuộc nhìn thấy cửa của căn nhà nhỏ này được mở ra từ bên trong chỉ chốc lát sau đông vương U trầm mặt đi từ bên trong ra dù cách xa nhưng ba người vẫn có thể cảm giác được sắc mặt đông phương U hết sức khó coi và bộ dáng câm như hến của mấy nam tử cùng đi ra sau lưng nàng ta đột nhiên trong lòng diệp ly bật ra một cỗ dự cảm không tốt chỉ thấy đông phương U đánh một trưởng vào người một nam tử trung niên đang bồi rối mở miệng nói chuyện nam tử kia còn chưa tới kịp nói nửa câu đã liền phun ra một ngụm máu tươi rồi sau đó ngã xuống đất tắt thở hiển nhiên đã xảy ra chuyện gì khiến cho nàng ta phẫn nộ cực độ vừa lúc mặt của đông phương ú hướng về phía bọn họ diệp ly dựa vào bờ môi mấp máy của nàng ta liền đã nhìn ra nàng ta đang nói cái gì một đám phế vật ngay cả một người không có võ công đều không trông chừng được ta còn cần các ngươi làm gì trong lòng diệp ly cả kinh chẳng lẽ đại ca đã trốn ra ngoài rồi nếu như vậy thì vì sao đại ca vẫn luôn chưa liên lạc với bọn họ hiển nhiên mấy thuộc hạ đang cố gắng giải thích gì đó ngoại trừ hai nam tử đi theo đông phương u đến ra thì những người khác đều vội vàng quỳ xuống đất nhưng rõ ràng cơn giận của đông phương u vẫn còn sót lại không tiêu lạnh lùng nói người đó biến mất lúc nào câu trả lời của thuộc hạ thì tất nhiên diệp ly không thể nhìn thấy được diệp ly túi đầu trầm tư một lát rồi hỏi hiện tại bắt lấy đông phương u có nắm chắc không chắc t í n h và vệ l ậ n liếc nhau một cái rồi thấp giọng nói người của chúng ta đã ở gần đây có lẽ không thành vấn đề chỉ là dường như khinh công đông phương u vô cùng tốt chỉ sợ nàng ta biết do không địch lại nên liều chết đào tẩu muốn không chút thương tổn nào thì chỉ sợ hơi khó khăn diệp l y mỉm cười nói nàng ta lại không phải là người nào của chúng ta ai muốn ngươi không thương tổn chút nào chứ không chết là được rồi t hai u ộ c hạ lĩnh mệnh. h người cùng đáp trong rừng bên ngoài căn nhà nhỏ của thợ săn đông phương ú còn đang n ộ khí đùng đùng nói còn không đi tìm trong ba ngày mà không tìm thấy công tử thanh trần thì coi chừng mạng chó của các ngươi đó hành tung của công tử thanh trần cũng không cần làm phiền đến người của đông phương cô nương m ệ nhọc n h không bằng mời lê vương phi đến tệ xá trò chuyện một chút được không trên sườn núi gần đó một giọng nam mang theo ý cười t h ả nhiên bất ngờ vang lên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 m ộ trên t sườn núi gần đó diệp ly dẫn theo vệ lận đứng trên cao quan sát người phía dưới hôn chiến tuy võ công của đông phương ú và người bên cạnh nàng ta cũng không tệ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 Chắc tuy n lận dùng không đến nửa đồng liền trong miệng của những người này. Áp giải đông phương h khắc hồ, thì cách và vệ lấy mật giải đã được đạo cửa của từ trước, Áp mở ộ c lại nhìn h t ấ ánh mặt trời. Nơi này dĩ nhiên mặt trời. dĩ lúc à là trong một vết sơn bốn sâu quốc có phía đều là vết đá. l trước đã nhìn thấy đường đi và địa thế trong mật đạo trong lòng diệp ly cũng hơi tưởng tượng ra được nơi này một chút nhưng khi thật sự nhìn thấy một chỗ như vậy thì vẫn không nhịn được mà nhớ mày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 nếu hai ngày trước công tử thanh trần đã mất tích thì vì sao các ngươi không bẩm báo cho đồng phương cô nương thêm nữa có từng phái người đi tìm chưa người này bất đắc dĩ c ư ờ i khổ nói lúc đó chúng ta đã phái người đi tìm rồi chỉ là trong ngoài cốc trên núi dưới núi đều đã tìm khắp nhưng cũng không tìm được người thiếu chủ ra lệnh cho chúng tôi trong chừng công tử thanh trần bây giờ công tử thanh trần mất tích chúng tôi thật sự diệp ly hiểu rõ cách nghĩ của mấy người này những người này chỉ mới đi theo đông phương ú một thời gian ngắn nhưng chỉ sợ cũng biết rõ thủ đoạn của đông phương ú công chúa tê hà chỉ chế nhạo đông phương ú vài câu mà đã suýt nữa bị đông phương ú đánh chết lại càng không cần phải nói những người này đã đánh mất từ thanh t r u n chỉ nghĩ kéo trễ thêm một ngày lại một ngày nói không chừng trước khi đông phương ú đến thì đã tìm được người rồi diệp ly lơ đ ế n liếc qua đông phương ú đã cứng ngắc cả người đang ngồi ở một bên chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn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 thuần phục định vương phủ đều có tiền đồ hơn cứ tiếp tục đi theo núi thương mang đã suy tản từ phục định phủ hơn nhiều. đều suy lâu vương núi mang này có cứ đồ đi đã diệp ly mỉm cười nhìn nhìn đông phương u đông phương u không chút nào yếu thế chừng lại diệp ly ánh mắt kiết như muốn phù nọc n độc diệp ly nhữ nhữ mày lạnh n h ạ t nói đông phương cô nương liền làm phiền ngươi chờ ở đây một lát đông phương u chừng nàng ta nói ta muốn cùng đi tìm công tử thanh trần diệp ly nhữ mày đại ca sẽ không muốn gặp ngươi ngươi làm hại huynh ấy còn chưa đủ sao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 với lui thị vệ diệp ly trầm mặc nhìn c h ầ m c h ầ m vào hồ nước đang hiện lên gợn sóng lan tan lại qua một lúc lâu cuối cùng thị vệ đã đi xuống lúc trước liền nhô đầu ra khỏi hồ ngữ khí mang theo kinh hỉ vương phi dưới đáy hồ có một hang động đá vôi rất sâu thuộc hạ hoài nghi nơi này có thể đi thông ra bên ngoài ạ vệ lận c a o mày nói nhưng mà cho dù là như thế thì công tử thanh trần cũng không thể đi ra à. nhìn bộ dáng của hai thị vệ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 cho ũ n g không nên dù cho nàng ta đã tỉnh từ lâu nhưng cũng chỉ có thể quận mình trong dương bất lực chờ người ta đến thả mình ra cả cuộc đời của đông phương u đều trôi chảy ngoại trừ từ thanh trần là cầu mà không được cùng với bị ép gả cho mặc cảnh lê gia thì cuộc đời này đông phương u chưa bao giờ phải chịu bất cứ thiệt thòi gì lại càng không cần phải nói đến bị người khác đối xử như thế cho nên dương vừa được mở ra vệ lận liền cảm nhận được cái nhìn chằm chằm sắc bén như m ũ i tên của đông phương u vệ lận nhún nhún bay không chút để ý dùng một tay xách đông phương u ra rồi ném lên ghế bên cạnh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 cho nên định mở tiệc chiêu đãi quyền quý phú thương trong thành vay tiền mọi người diệp ly ngần người sau nửa ngày mới nói cho nên mặc cảnh lê định vay tiền ta đi đánh mặc gia quân giao cơ cười nói ai bảo sở ra là danh môn đại sở đây chương ba trăm bảy mươi ba thiếu nữ vân xê. e d i t thơ rẽ xa thai sở ra đích thật là danh môn đại sở nhưng đ á n g t i ế c diệp ly không phải người của sở ra hơn nữa hiện nay bổn gia của sở gia ở vân châu vẫn còn nằm trong khu vực khống chế của lôi trấn đ ỉ n h sở gia dựa vào cái gì lấy tiền cho mặc cảnh lê làm quân phí để đánh định vương phủ chứ dựa vào quan hệ của sở gia và từ gia chuẩn bị tiền cho định vương phủ để đánh mặc cảnh lê thì nói không chừng còn đáng tin cậy hơn một chút giao cơ hơi bất đắc dĩ nhét thiếp mời trong tay vào tay diệp ly nói ta cũng không muốn lấy chuyện khôi hải như vậy đi tìm n g ạ i nhưng nhiếp chính vương giao chuyện này cho phủ m ụ c dương hầu làm mà gần đây vị hầu phu nhân trong phủ chúng ta kia đang c á o kỉnh nên ta chỉ đành phải tự mình đi một chuyến thôi vừa vặn cũng tới hỏi thăm tin tức của công tử thanh trần một chút ta muốn quang minh chính đại đi vào trong cái phủ này của ngài cũng không dễ dàng mà diệp ly mỉm cười nhìn nhìn tiếp mời trong tay lơ đ ế n mỉm cười nói xem ra mặc cảnh lê quả nhiên tin tưởng phủ m ụ c dương hầu có thêm giao cơ bữu môi nói người luôn ngã theo chiều gió như lão mục dương hầu thì tất nhiên biết rõ cái gì nên làm cái gì không nên làm rồi sau khi mặc cảnh kỳ băng hà phủ mục dương hầu lập tức ngã về hướng mặc cảnh lê tuy lúc trước phủ mục dương hầu và lê vương có chút xung đột nhưng hai năm qua mục dương hầu đã giúp đỡ lê vương không ít việc húng chi hiện tại lao ta cũng đã chủ động rời khỏi truyền tức vị cho mục dương rồi nên dù sao mặc cảnh lê cũng phải có chút biểu lộ nếu không phải làm sao để có thể chấn an các cựu thần của mặc cảnh kỳ chứ diệp ly suy nghĩ thì thấy cũng đúng vỗ nhẹ nhẹ thiếp mời trong tay nói ta đã biết ngươi trở về nói cho mục dương hầu sở quân duy nhất định sẽ đến dự tiệc đúng giờ giao cơ hơi tò mò nhìn ngài ấy đừng nói ngài thật sự có ý định giúp mặc cảnh lê gom góp quân lương đó diệp ly lại cười không nói hỏi ngược lại ngược lại ta thấy hơi tò mò sao mặc cảnh lê lại có thể thiếu tiền được chứ mấy năm nay cũng không thấy đại sở gặp phải thai họa lại cũng không xuất binh gì mấy năm trước khi mặc cảnh lê rời đô về phương nam đã mang theo tất cả quốc khố của đại sở rồi mà đương nhiên số tiền k ê u tam chín phần đều đã tiến vào trong tư khố của mặc cảnh lê rồi có một lần diệp ly đã từng cho rằng mặc cảnh lê có thể là một trong những người giàu có nhất thiên hạ này giao cơ nhún vai nói cái này thì ta cũng không biết nhưng mà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 đứng dậy cười nói nếu thiếp mời đã đưa đến đ ế n rồi thì giao cơ liền cáo từ vậy diệp ly cũng biết hiện nay phủ mộc dương hầu có không ít chuyện đều do giao cơ giải quyết diệp ly cũng không giữ mỉm cười nói mọi việc đều cẩn thận ngoài thành nam kinh trong một ngọn núi sâu cách thành hơn mười dặm có mấy túp liều nhỏ đơn sơ tọa lạc trong giữa cảnh núi rừng sơn thùy đó gần như hòa cũng với cây cối hoa cỏ um t ù n trong rừng thành một thể nếu không đi đến gần thì căn bản không thể nhìn thấy ở một nơi chưa từng xuất hiện vết chân người này lại có người sinh sống tuy lúc này đang vào mùa đông rất nhiều thảo dược cũng đã khô héo hiện lên hơi chút tiêu điều nhưng những cây cỏ vẫn vòn sống kia lại được người chăm sóc vô cùng tốt khắp cả ruộng dược thảo đều tươi tốt xùm xê hấp dẫn mắt người trong phòng nhỏ một nam tử thanh niên tuấn mị xuất trần đang ngồi trên chiếc giường cạnh cửa sổ lơ đ ế n lật xem một bản cổ tịch trong tay bên môi mang theo nụ cười thản nhiên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 ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng linh hoạt một thiếu nữ mặc áo vải bình thường ôm một giỏ trúc đầy các loại thảo dược đi vào nhìn thấy người đang ngồi dựa trên giường liền vội vàng đặt giỏ trúc xuống bước đến hỏi thăm từ thanh trần sao huynh lại ngồi lên rồi hả khỏe hơn một chút rồi sao cô gái này chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi mái tóc chỉ là tùy ý dùng một mảnh vải tương tự chất vải trên quần áo c ọ t chặt mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt vải thô cách ăn mặc này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 vẻ mặt áy náy nhìn qua công tử thanh trần trên giường từ thanh trần huynh khỏe hơn một chút rồi chứ đều là ta không tốt từ thanh trần bất đắc dĩ nhìn qua thiếu nữ sắp khóc lên trước mặt nhẹ giọng an ủi sao có thể trách mội chứ lại nói tiếp vẫn là mội đã cứu ta thế nhưng mà nếu không phải ta mang huynh đi thì huynh cũng sẽ không bị thương thiếu nữ ấ y n à y nói nàng chỉ là trong lúc lên núi hái thuốc thì nghe được một tiếng đàn rất hay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 từ thanh trần hơi nhớ mày hiện nay đại sở ở phía nam sông vân lan đối thủ duy nhất chính là c h ấ n nam vương tây lăng l ô i c h ấ n đỉnh nhưng theo lý thuyết bây giờ lôi c h ấ n đỉnh sẽ không đánh nhau đại sở mới đúng chiến tranh với ai vân ca vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên nói với mặc gia quân đó cha ta nói mặc gia quân là người tốt lê vương muốn đánh nhau với bọn họ lê vương là người xấu nghe vậy từ thanh trần không khỏi buồn cười nhớ ư mày nói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 huynh đừng lộn xộn vết thương còn chưa lành đó từ thanh trần nhìn nàng ấy nói một cô nương như m ộ i cứ ở tại nơi thâm sơn cùng cốc này cũng không phải kế lâu dài không bằng đi với ta đến ly thành đi vân ca sửng sốt một chút nhưng cuối cùng vẫn đảng phải lắc đầu nói không được cha đã nói muốn ta ở đây sau này sẽ có người tới đón ta đón m u ộ i ai cha m u ộ i có nói lúc nào thì người đó đến đón m u ộ i không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 ta có thể dẫn m g u ộ i đi chờ thương thế của ta khỏi m g u ộ i đi với ta đồng ý không đôi mắt vân ca hơi sáng lên thật sao từ thanh trần mỉm cười gật đầu nhìn vẻ mặt vui mừng của thiếu nữ trước mắt trong lòng lại khẽ thở dài đây cũng chỉ là một đứa bé cô đơn mà thôi sợ phụ khởi bẩm vương phi hạ nhân đến bẩm báo lúc này mới có một nha đầu lén lút ở bên ngoài vệ lận tiến vào bẩm báo diệp ly hơi nhún g mày một nha đầu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 tiểu cô nương n à y có có thể l i ê nghiêm quan đến đại ca hay đến n đại h k ô Vệ lận n g túc suy nghĩ rồi nói đúng là rất có khả năng ngay cả mặc cảnh lê cũng đều không có phát hiện ra sở phủ có điều gì thường thì sao tiểu cô nương đó lại sẽ đặc biệt đến nhìn chằm chằm vào sở phủ chứ hơn nữa lại xuất hiện ở gần nơi công tử thanh trần mất tích có lẽ tiểu cô nương này chính là người đã cứu công tử thanh trần nhưng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 ngươi chính là ly nhi mà từ thanh trần nói sao diệp ly cười một tiếng gật đầu nói đúng vậy ta chính là ly nhi thiểu cô nương muội là ai vân ca cười nói ta là t r ầ m vân ca ta là bằng h ữ u của từ thanh trần ngươi thật xinh đẹp nhưng mà vì sao ngươi phải mặc nam trang vậy diệp ly hơi kinh ngạc muội nhìn ra được ta là nữ hay là đại ca nói cho muội diệp ly tự hỏi mình giả trang cũng vô cùng tốt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 tôi cười chân thành nói không phiền toái h từ thanh trần luôn trò chuyện với muội rất tốt vậy là tốt rồi vệ lận thiễn vân ca cô nương ra khỏi thành mặt khác đại ca cần dùng thuốc gì cũng mang theo luôn diệp ly quay đầu phân phó vệ lận đáp thuộc hạ tuân mệnh nhìn vệ lận dẫn vân ca đi ra ngoài diệp ly không khỏi cười khe nói thật là một tiểu cô nương thú vị đúng không chắc tính gật đầu nói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 hoặc nhìn cũng không có nhiều nghi thức xã giao như những khuyết thể nhờ nàng ấy đến sở phủ thì rõ ràng cho thấy rất tín nhiệm nàng ấy. Nếu đã như giao trong cũng có cô các. ca có nàng đến ràng tín nàng nếu gái Đại rất xã đã rõ ấy ấy, sở vâng ậ y thì t cứ an m đợi thôi. v ư ơ phi nói rất đúng vân ca mang theo bao lớn bao nhỏ được thị vệ định vương phủ đưa đến gần nhà mới tự mình đi về vơ vào cửa từ thanh trần nhìn tiểu nha đầu sắp bị đủ loại hộp lớn hộp nhỏ bao phủ không khỏi nhướng mày cười nói khi nào thì mội cũng thích đi dạo phố mua đồ rồi vậy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 chương ba trăm bảy mươi bốn hồng môn yến của nhiếp chính vương edith thơ d ẽ xa thai từ thanh trần từ thanh trần đang trầm tư thì bóng người xinh đẹp của vân ca đã đứng ở ngoài cửa nhìn nam tử tuấn m ỹ bên trong do dự từ thanh trần ngẩng đầu nhìn qua thiếu nữ mặc áo vàng đang đứng ở cửa ra và o cười khẽ một tiếng sao không vào khuôn mặt yêu kiểu của thiếu nữ h n g đỏ hơi b ồ i rối kéo ống tay á o đôi mắt trông mong nhìn qua từ thanh trần thư thanh trần mỉm cười khen rất xinh đẹp đúng là rất xinh đẹp trên dung nhan xinh xắn tinh xảo của thiếu nữ không thoa phấn trang điểm nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ lại như được thoa lên một lớp phấn hồng nhạt xinh đẹp như hoa đảo trong đôi mắt sáng ngời mang theo một tia bất an n h ạ t nhạt càng làm cho người ta chịu mến tuy diệp ly không phải là người đặc biệt thích trưng diện nhưng ánh mắt lại cực kỳ tốt váy áo màu vàng nhạt được thêu những đoá hoa mai mài trắng một cái thắt lưng màu sáng được buộc lên vòng eo nhỏ nhắn bằng nắm tay bởi vì đã là đầu mùa đông nên còn phối hợp với một cái áo choàng nhỏ màu tím nhạt được viền bằng lông t r ồ n bạc lớp lông t r ồ n bạc mềm mại bao quanh cổ làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn linh lung của vân ca lại khiến cho tầm mắt của mọi người không rời đi được nghe được từ thanh trần khen ngợi nụ cười trên mặt của thiếu nữ càng lớn hơn từ thanh trần nhìn thiếu nữ đang cười tươi như hoa ở gần đó không khỏi thấy hơi hoàng thần thành nam kinh nhiếp chính vương phủ ngày hôm nay nhiếp chính vương phủ lại phi thường nhộn nhịp chỉ cần là người có vài phần danh vọng và năng lực ở trong và ngoài thành nam kinh đều được mời đến tham gia hiến tiệc của lê vương phủ mặc dù thần sắc của một số người cũng chẳng phải sung sướng gì nhưng bây giờ lê vương phủ ở giang nam có thể nói nắm quyền cao nhất ngôn cửu đỉnh cho dù không thích đến thế nào đi nữa thì cũng không có ai dám làm trái ý của lê vương diệp ly vẫn dẫn theo trác tính và vệ lận đến vệ lận tiến lên đưa thiếp mời cho quản gia đang đón khách ở cửa quản gia nhìn thoáng qua công tử tuấn mỹ mang theo phong độ nhẹ nhàng trước mắt cũng không khỏi thầm khen ngợi tuy sở công tử này là người của phương bắc nhưng dung mạo tuấn tú khí độ phiêu giật ngay cả những người xuất thân ở đất tài tử như giang nam cũng chưa có ai có thể bằng chàng trách vân châu lại được thế nhân xưng là quê hương của hiện tại ngần n g ư ờ i một lát quản gia vội vàng kêu người dẫn đá người diệp ly vào phủ đây là lần đầu tiên diệp ly tới lê vương phủ tuy cũng đã rõ cách bố trí của lê vương phủ như lòng bàn tay nhưng khi thật sự bước vào trong thì đến cũng vẫn có cảm giác khác kiến trúc của phương bắc đa phần đều thiên về khí thế rộng rãi mà giang nam lại chú ý sự tinh tế xưa nay mặc cảnh lê vẫn luôn sĩ diện nên đương nhiên nhiếp chính vương phủ này chính là phủ đệ có quy cách cao nhất trong toàn bộ thành nam kinh thậm chí diện tích cũng không thua định vương phủ ở sở kinh bao nhiêu cũng bởi vì như vậy nên mới có thể thấy được lòng ganh đua so sánh với mặc tu nghiêu của mặc cảnh lê lớn đến mức độ nào địa điểm tổ chức tiệc là trong một tòa đại điện nằm ở trung tâm của vương phủ đại điện này rộng chín gian sâu năm gian đều được m ạ vàng mang theo khí thế hào hùng trên cửa chính có đề bảng điện thái hoa xung quanh cửa có rất nhiều người cũng không khỏi âm thầm nhữ mày diệp ly đứng ở cửa đại điện n h u mày hỏi sao ta thấy cái điện thái hoa này hơi quen vậy chắc tính thấp r ộ n g cười nói công tử điện này có vài phần tương tự điện cần chính ở sở kinh khó trách công tử cảm thấy quen diệp ly giật mình kỳ thật cũng không phải kiến trúc của điện thái hoa này có cái gì tương tự điện cần chính đến cùng thì điện cần chính là cung điện do tiên hoàng khai quốc xây dựng nên ở sở kinh tráng lệ nhưng không mất bá khí của hoàng gia mà điện thái hoa này lại quá chú ý đến sự tinh mị x a hoa điêu điêu khắc khắc quá tinh điêu tế chắc quá nhiều ngược lại đã trở nên tầm thường lộ ra hơi t ụ khí rồi nhưng chín cánh cửa điện còn có thần thú trong góc điện kia thì lại giống điện cần chính như lúc chín là con số thần không phải đế hoàng thì không thể dùng cho dù là tránh điện định vương phủ vào năm đó thì cũng không chỉ có bảy cánh m à thôi mặc cảnh lê có tâm thèm muốn ngôi vị hoàng đế thậm chí ngay cả một chút che giấu cũng không muốn bước vào trong điện đã có không ít quyền quý đang ngồi diệp ly vừa vào cửa liền nhìn thấy cha con mộc dương hầu ngồi ở hàng đầu tiên còn có g i a o cơ mặc cẩm y hoa lệ rực rỡ đang ngồi ở bên người mộc dương g i a o cơ mỉm cười khẽ gật đầu với diệp ly mộc dương ngồi ở bên cạnh nàng ấy đương nhiên cũng lập tức chuyển ánh mắt nhìn qua nhìn diệp ly lại nhìn qua g i a o cơ g i a o cơ mỉm cười nói nhỏ vài câu vào bên thai mộc dương lúc này mộc dương mới khẽ gật đầu với diệp ly diệp ly nhàn nhạt hoàn lễ l i ề n có dẫn hạ nhân dẫn đến vị trí của mình tuy sở ra là danh môn của đại sở nhưng đến cùng thì hiện nay cũng không có thể lực gì trong thành nam kinh cho nên lấy tư cách của diệp ly thì cũng ngồi quá gần phía trước nhưng cũng không quá xa dựa vào thân phận của sở quân duy thì vị trí này xem như đã là cực kỳ cất nhắc rồi diệp ly vừa vào điện liền hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người rất nhiều người không quen biết cũng không tránh khỏi bắt đầu hỏi thăm lẫn nhau là công tử nhà ai mà lại có phong thái như thế vị này chính là sở công tử sở con duy nam tử trung niên ngồi ở bên người diệp ly mỉm cười hỏi diệp ly gật đầu chắp tay nói xin thỉnh giáo các hạ là nam tử trung niên cười nói tệ miễn họ lâm chỉ là thương nhân mà thôi không thể so được với hậu nhân của danh môn vọng tộc như sở công tử diệp ly cười nói lâm tiên sinh k h á c h khí lâm gia chính là nhà chuyên cung cấp tơ h lụa lớn nhất ở giang nam gia sản bạc triệu chỉ sợ cũng không thấp hơn mấy đại phú hào đương thời sao người như sở mỗ lại có thể so sánh được chứ h i ệ n nhiên lời này của diệp ly cực kỳ lấy lòng nam tử trung nhân này thương nhân giàu nhưng không quý luôn có vài phần ghen t ị và ao ước với những đệ tử danh môn vọng tộc thế ra thư hương này những người này khen hắn một câu còn có thể hơn cả trăm câu khen ngợi của những người bình thường kia ha ha s ợ công tử khách khí những người mang hơi tiền đầy người như chúng ta nơi nào được thanh quý như công tử chứ kỳ thật với nam tử trung n h ê n này diệp ly cũng không xa lạ gì tuy chưa bao giờ gặp nhưng lâm gia chính là nhà tơ lụa lớn nhất của giang nam tơ lụa từ ly thành vận chuyển đến các nước tây vực có một bộ phận lớn là giao dịch với lâm gia thân là chủ mẫu đương gia của định vương phủ đương nhiên diệp ly không thể nào không biết rõ về người đang bắt tay làm ăn với mình lâm tiên sinh q u a khen chỉ là lần này tại hạ du học đến giang nam lại không nghĩ lại còn được gặp lê vương một bàng chi như tại hạ sao có thể quyết định thay sở gia chủ được chứ diệp ly khẽ than một tiếng lông mày tuấn giật hơi nhíu nam tử trung niên nghe vậy cũng không tránh khỏi thở dài nói công tử nói đúng chỉ tiếc hiện nay lê vương cầm quyền cái gọi là dân không đấu với quan những dân cũng nho nhỏ như chúng ta thì có thể làm gì đây hắn và định vương phủ có rất nhiều giao dịch làm ăn có thể nói chính là vì có giao dịch làm ăn với định vương phủ nên lâm gia của hắn mới có thể chính thức ngồi vững vàng trên vị trí phú thương tơ lụa đệ nhất giang nam định vương phủ xảy ra chuyện thì có ích lợi gì cho lâm gia chứ húng chi hắn không coi trọng lê vương một chút nào nếu không phải căn cơ lập nghiệp của lâm gia là ở giang nam nên không có cách nào di chuyển thì hắn cũng đã chuyển lâm gia đến ly thành từ lâu rồi hôm nay thì hay rồi ai không biết tin tức của định vương phủ linh thông nếu tin tức mình quên tiền cho lê vương để cho định vương phủ biết nam tử trung niên nhịu nhữ mày sắc mặt càng thêm khó coi hơn diệp ly ngồi ở bên cạnh hắn ta sao có thể không biết hắn ta đang suy nghĩ gì chứ cũng bất đắc dĩ thở dài theo nói cũng may nhà tại hạ là ở vân châu nếu có thể thì qua hôm nay liền lập tức lên đường trở về vân châu chắc hẳn cũng không có trở ngại gì đáng lo chính là đành phải tặng cái biệt viện trong thành nam kinh này cho lê vương phủ mà thôi chắc định vương phủ niệm tình từ ra thì cũng sẽ không trách tội nghe vậy nam tử trung niên sững sờ trong chốc lát liền đột nhiên vui vẻ kéo diệp ly cười nói công tử đi ra ngoài chắc cũng sẽ không mang theo nhiều vật vướng víu như vậy nếu có gì cờ ơ nở tại hạ cũng sẽ cố gắng rút một phần tâm lực diệp ly bình tĩnh rút tay của mình về mỉm cười nói cái này thì sao có thể làm phiền lâm tiên sinh được nam tử trung niên cười nói sao lại làm phiền chứ tục ngữ nói ở nhà dựa vào cha mẹ ra ngoài thì nhờ vả bằng hưu mà tại hạ cũng muốn làm bằng hưu với sở công tử chỉ sợ sở công tử ghét bỏ những thương nhân tục khí như chúng ta thôi diệp ly cười một tiếng lập tức cảm thấy người trước mắt này còn có mấy phần thú vị nghĩ nghĩ liền gật đầu cười nói không biết tại hạ nên báo đáp lâm tiên sinh thế nào đây nam tử trung niên cẩn thận nhìn chung quanh cười nói cái này không bằng chúng ta lại bàn riêng diệp ly nói tại hạ chỉ là bàng chi của sở ra lỡ như đến lúc đó khiến cho lâm tiên sinh thất vọng thì chẳng phải là không tốt sao nam tử trung niên bất đắc dĩ chỉ phải thấp giọng cười nói kỳ thật cũng không có gì nhân tại như sở công tử tại hạ lại không tin thật sự không có chút ảnh hưởng nào ở sở r a tại hạ chỉ muốn cầu công tử giới thiệu với công tử thanh trần hoặc là hàn công tử cũng được lúc định vương và định vương phi không ở ly thành thì công tử thanh trần sẽ nắm giữ toàn bộ quyền lợi của định vương phủ mà hàn minh tích lại trưởng quản các giao dịch bên ngoài của định vương phủ vô luận có thể được giới thiệu với ai thì hắn cũng sẽ không thua lỗ diệp ly túi đầu cười khẽ một tiếng nói hóa ra là như vậy một chút việc nhỏ thì ngược lại không có vấn đề gì nghe vậy nam tử trung niên cũng không tránh khỏi mà yên tâm cũng không khỏi đánh giá diệp ly càng cao hơn đây cũng không phải là một chút việc nhỏ lấy thân phận của h ắ n muốn gặp được công tử thanh trần trái lại là ngàn khó và khó như vậy quan hệ của sở quân duy và công tử thanh trần chắc chắn rất tốt nên mới có thể có tin tưởng như thế như thế liền đa tạ công tử rồi nam tử trung niên chắp tay cười nói nhiếp chính vương đến hoàng thượng giá lâm một tiếng hô bén nhọn đã cắt đứt lời nam tử trung niên còn muốn nói diệp ly cười khẽ một tiếng ra hiệu cho hắn ta chờ lát nữa rồi bàn tiếp lúc này nam tử trung niên mới vội vàng thu hồi thần sắc hơi tiếc nuối đứng dậy nên đón đại giá của nhiếp chính vương và hoàng đế tiểu hoàng đế mặc một thân long bảo minh hoàng đi theo bên người mặc cảnh lê lại nói mặc túc vân còn lớn hơn mặc tiểu bảo gần một tuổi vậy mà bây giờ nhìn mặc túc vân chỉ sợ còn thấp hơn mặc tiểu bảo lúc diệp ly rời khỏi ly thành vào mấy tháng trước cả một cái đầu bé nơm nớp lo sợ đi theo bên người mặc cảnh lê thấy thế nào cũng không giống là vua của một nước mà lại càng giống một đứa bé đáng thương bị ngược đ á i hơn diệp á n h đi ở bên người mặc cảnh lê xem đứa bé đáng thương kia vốn muốn đưa tay nắm tay nó nhưng lại e ngại sắc mặt của mặc cảnh lên nên cũng không dám động tham kiến nhiếp chính vương tham kiến hoàng thượng vốn theo quy củ cho dù hiện tại nhiếp chính vương có cầm quyền đi nữa thì cũng phải đặt hoàng đế ở trước nhưng tiếng thông báo lúc trước cũng đã đưa nhiếp chính vương lên chức rồi trong số những người dự tiệc đại thần trong triều đã thành thói quen từ lâu mà trong những phu thương được mời kia thì đa số đều căn bản không có ý thức được vấn đề này còn lại một bộ phận chính là bởi vì không dám đắc tội lê vương nên liền thuận theo chiều gió hãy bình thân mặc cảnh lê cao cao tại thượng nhìn bao quát mọi người đi đến chủ vị trên điện ngồi xuống mới mở miệng nói tạ nhiếp chính vương mọi người cùng đáp diệp ánh đã ngồi xuống bên tay phải của mặc cảnh lê tiểu hoàng đế mặc túc vân thì cẩn thận từng ly từng tí nhìn mặc cảnh lê một cái rồi mới đi đến vị trí còn trống bên tay trái ngồi xuống mọi người phía dưới nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ này của tiểu hoàng đế thì trong lòng đều âm thầm lắc đầu mặc cảnh lê thỏa mãn nhìn các khách mời và chiều thần phía dưới một lát rồi cười nói mọi người không cần c â u n ệ cứ ăn uống thoải mái là được rồi mọi người lại tạ ơn nhiếp chính vương trong số những người đang ngồi có ai mà không có mấy nguồn tin đương nhiên biết rõ mục đích hôm nay nhiếp chính vương cử hành bữa tiệc này đặc biệt là những phú thương bị cướng ép đến dự kia nguyên một đám đều tươi cười cứng ắ c nơi nào còn có tâm tư ăn uống không khí trong bữa tiệc hơi cổ quái ngược lại diệp ly không thèm để ý tới chuyện này thân xác tự nhiên ăn uống thoải mái giống như hoàn toàn không biết mục đích của bữa tiệc này vậy trên điện mặc cảnh lê ngồi trên cao nhìn xuống nên đương nhiên thu hết tất cả thần sắc của mọi người vào mắt mấy ngày nay tâm tình mặc cảnh lê không tốt cực kỳ chứng tỏ đông phương u đã mất tích tuy bình thường mặc cảnh lê thường xuyên hận không thể một phát bóp chết nữ nhân đông phương u kia nhưng khi nàng ta thật sự đột ngột mất tích thì liền khiến cho rất nhiều chuyện trong tay mặc cảnh lê trở nên trì trệ không phát triển núi thương mang có rất nhiều thứ mà đông phương u vẫn luôn nắm thật chặt trong tay mình một khi nàng ta biến mất thì mặc cảnh lê căn bản là không có cách nào điều động bộ phận thế lực đó còn có thái hậu lại công khai trở mặt với hắn ngay trên triều đình tuy trong ngoài thành nam kinh này có lẽ đã không còn ai không biết quan hệ giữa mẹ con bọn họ đã rất gây gắt rồi nhưng công khai giam giữ mẹ ruột của mình giống như bây giờ vẫn khiến cho mặc cảnh lê nhận lấy không ít vũ khí bằng ngòi bút của các văn nhân lúc này nhìn thân sắc cứng ngắc nhưng không thể không phục tùng của tất cả mọi người trong đại điện đột nhiên mặc cảnh lê cảm thấy tâm tình đã khá hơn rất nhiều cho dù trong lòng những người này phản đối hắn thì sao bên ngoài còn không phải vẫn phải ngoan ngoan phục tùng mệnh lệnh của hắn ở trước mặt hắn cung kính quỳ bái sao người đâu dẫn người lên trong lúc bầu không khí của bữa tiệc hơi trầm trọng cổ quái giọng nói của mặc cảnh lê đột nhiên vang lên chỉ chốc lát sau hai thị vệ của vương phủ kéo một nam tử trung niên bị thương khắp cả người vào rồi ép quỳ d ạ m xuống t r ê n đất diệp ly hơi tò mò nhìn thoáng qua nàng cũng không nhận ra người này ngược lại lâm láo gia ở bên cạnh lại không nhịn được mà hít vào một hơi thấp giọng nói là trương bách vạn trong điện người có biểu hiện như lâm láo gia cũng không ít cùng ở trong thành nam kinh chỉ cần là người có một chút danh vọng thì đương nhiên đã phần đều quen biết lẫn nhau đương nhiên trương bách vạn này không phải thật sự tên là trương bách vạn hắn ta là thương nhân mua bán lương thực nổi danh của giang nam nghe nói cửa hàng lương thực trong sáu thành của giang nam đều là của trương gia trong thành nam kinh cũng được xem là phú thương số một số hai gia tài bạc triệu cũng không đủ để hình dung cho nên người ta đều xưng là trương bách vạn trương bách vạn này ở trong thành nam kinh còn có một biệt danh yêu tiền hơn mạng nay hắn ta đã phú giáp một phương nhưng trong ngày bình thường vẫn ăn mặc một mạc liền ngay cả vợ con trong nhà cũng đều cực kỳ đơn giản giống như sợ người khác biết do hắn ta có tiền vậy hắn ta có thể chiếm tiện nghi của người khác nhưng nếu để cho người khác chiếm được một đồng tiện nghi của hắn ta thì cũng sẽ mấy ngày đều ăn không ngon người như vậy sao lại có thể cam tâm dâng một số tiền lớn cho mặc cảnh lê làm quân lương được chứ hơn nữa đại quân của mặc cảnh lê xuất trinh đương nhiên sẽ cần lương thực rồi lúc trước mạc cảnh lê cũng đã phái người thương nghị với hắn ta rồi nhưng người này lại trốn mà không gặp bữa tiệc hôm nay thì lại càng r ứ t khoát không tham dự dựa theo tâm tính của mạc cảnh lê thì sao có thể tha thứ cho cái loại hành vi dám can đảm khiêu chiến với mình dễ dàng được vì vậy trong bữa tiệc tại nhiếp chính vương phủ này chính trương bách vạn không chịu cầm thiếp mời nở mày nở mặt đến dự nên đã bị người áp giải vào dự mặc cảnh lê lạnh lùng nhìn lướt qua người trung niên hơi béo đang quỳ trên mặt đất kia cười lạnh nói trương lao g i a ngươi thật sự là thật khó mợi mà khuôn mặt trương bách vạn đau khổ nơm nớp lo sợ nói vương g i a thứ tội tiểu dân không dám tiểu dân thật sự là do thân thể không khỏe cho nên mới kính xin vương g i a thứ tội thân thể không khỏe mặc cảnh lê nói thật sao bản vương quý phủ vừa lúc có mấy vị thái y y có y y thuật khá tốt không bằng lại để cho bọn họ bắt mạch cho người xem cũng tránh để lại di chứng gì không không dám sắc mặt trương bách vạn trắng bệnh giống như thật sự sinh bệnh chỉ là hắn nào dám để cho người của lê vương p h ủ bắt mạch chứ lúc đó chỉ sợ dù cho hắn thật sự bị mắc bệnh nan yiyi sau khi thái yiyi lê vương p h ủ bắt mạch thì cũng sẽ là khỏe mạnh vô cùng huống chi ai cũng biết câu thân thể không khỏe này của hắn chỉ là lấy cớ mà thôi to gan sắc mặt mặc cảnh lê trầm xuống một tay vô mạnh lên thành ghế tiếng nói trầm trọng khiến cho trong lòng những người đang ngồi đều run lên thân thể mập mạp của trương bách vạn run rẩy càng bị dọa đến sắc mặt xám như cho bản vương cho ngươi thể diện ngươi đừng không thèm thật sự cho rằng bản vương ăn chay sao mặc cảnh lê âm trầm nói vung tay lên bắt hắn kéo ra ngoài cho bản vương đánh mạnh năm mươi đại bản tin tưởng thân thể trương lão ra sẽ hồi phục rất nhanh năm mươi đại bản thật sự đánh xuống thì một người không biết võ công lại có tuổi như trương bách vạn cũng có thể trực tiếp đưa t ă n g rồi coi như là lê vương phủ hạ thủ lưu tình thì chỉ sợ một cái mạng cũng có thể mất bảy tám phần rất hiển nhiên ý định của lê vương là muốn nuốt toàn bộ trương ra vào trong miệng trong lòng những người đang ngồi run lên cũng không khỏi cảm thấy có chút may mắn vì chính mình không làm chuyện điên rồ thị vệ ở bên cạnh căn bản không cho trương bách vạn cầu xin tha thứ nữa trực tiếp kéo hắn ta ra ngoài chỉ chốc lát sau ngoài cửa liền vang lên tiếng trượng đánh nặng nề còn có tiếng kêu đau nhức của trương bách vạn rất hiển nhiên mặc cảnh lên là muốn giết gà doa khỉ nhiếp chính vương ngay tại lúc trong lòng mọi người ở đây đều run sợ giãy r i ụ a thì một tiếng nói trong trẻo trầm thấp vang lên trong điện mọi người nhìn theo tiếng nói thì chỉ thấy một công tử áo trắng đang đứng dậy thần s ắ c bình tĩnh nói vương gia sắp xuất t r ì n h cần gì phải chấp nhận với tiểu dân vô tri này kính xin vương gia nghĩ lại mặc cảnh lê nhúm à y thân xác khó lường nhìn qua diệp ly nói s ợ công tử muốn xin tha cho hắn ta diệp ly cười nói tại hạ không cầu tình giúp trương láo ra chỉ là vương gia bắc trinh vốn là vì cơ nghiệp của đại sở nếu giết trương bách vạn chỉ sợ sẽ gây trở ngại cho thanh danh của vương gia có chút đạo lý mặc cảnh lê làm như thế vốn chính là nhằm để chấn nhiếp mọi người chứ cũng không có ý định thật sự muốn mạng của trương bách vạn ít nhất vẫn giữ lại một hơi để cho hắn ta ra khỏi nhiếp chính vương phủ thấy diệp ly nói như thế mặc cảnh lê liền đưa tay ra hiệu cho người bên cạnh đi ra ngoài kêu ngừng chỉ chốc lát sau trương bách vạn đã bị người khiêng vào ném xuống đất như lúc trước mặc dù có diệp ly cầu tình nhưng cũng vẫn bị đánh hai mươi triệu trên vạn áo sau lưng đã bị vết máu thấm ướt một m ả n g lớn mặc cảnh lê lạnh lùng nhìn người đang nằm bẹp dưới đất không dậy nổi nói với diệp ly bản vương bắt chinh vốn là vì thu phục lãnh thổ đã bị mất của đại sở hôm nay chỉ là dùng danh nghĩa của triều đình để mượn dân gian một chút tiền mà thôi ấy vậy mà trương bách vạn lại năm lần bảy lượt từ chối sở công tử cảm thấy người như vậy không nên đánh sao diệp ly nói một cách thản nhiên người như vậy đương nhiên nên đánh chỉ là không dậy mà g i ế t sẽ thành ngược đãi không cảnh cáo mà đã thi hành thì sẽ thành tàn bạo mọi người đều biết trương lão gia yêu tài như mạng nhất thời hồ đồ cũng không thể tránh được hôm nay nhận được bài học chắc trương lão gia sẽ không để cho vương g i a thất vọng nữa thật sao mặc cảnh lê n h ư ớ n g mày nhìn qua trương bách vạn trương bách vạn có thể tích lũy ra gia sản bạc triệu cũng tuyệt đối không phải là kẻ ngu sao lại không biết mình vừa mới suýt mất mạng chứ nếu không có vị sở công tử này mở miệng cầu tình thì chỉ sợ qua một lát nữa trương bách vạn đã biến thành trương tử nhân rồi vừa thấy được ánh mắt của mặc cảnh lê quét tới liền gật đầu liên tục nói vị công tử này nói rất đúng tiểu dân nhất thời hồ đồ cầu vương ra thứ tội tiểu dân nguyện ý quên ra năm mươi vạn đán lương thực cung ứng cho quân cung ứng cho quân chính là tặng không không cần trả tuy cho tới bây giờ mặc cảnh lê chưa từng có ý định trả lại nhưng dù sao nghe cũng thấy thoải mái hơn mượn một chút có điều năm mươi vạn năm mươi vạn đán lương thực nghe thì rất nhiều nhưng với tư cách là quân lương thì lại còn chưa đủ cho đại quân hơn mười vạn dùng trong một tháng nên đương nhiên mặc cảnh lê sẽ không thỏa mãn trong lòng trương bách vạn run lên vẻ mặt như đưa làm nói một trăm một trăm vạn đán mặc cảnh lê hừ nhẹ một tiếng cười nói như thế bản vương liền đa tạ nghĩa cử của trương láo gia mặt khác lương thảo sau này của đại quân chỉ sợ cũng cần phải làm phiền trương láo gia cung cấp rồi đương nhiên triều đình sẽ trả giá cao để mua thế nào ngoại trừ gật đầu ra trương bách vạn còn có thể làm gì nữa chứ đương nhiên hắn biết rõ cái gọi là giá của mặc cảnh lê căn bản liền không cần chờ mong cho dù là giá bình thường thì chỉ sợ cũng không nhận được cuối cùng hơn phân nửa vẫn phải tự mình gánh chỉ sợ sau khi lê vương đánh giặc xong trương gia cũng không thể giữ lại chút của cải nào đã có bài học của trương bách vạn nên dĩ nhiên các phú thương đang ngồi cũng thức thời hơn nhiều căn bản không cần mặc cảnh lê mở miệng liền rối rít mở miệng quên tiền quên vật trong đó còn có hơn phân nửa là dân g tạo cho dù trong lòng của những người này đã mang hết cả mười tám đời tổ tông của mặc cảnh lê đến mấy lần thì trên mặt cũng vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí cười theo sợ mặc cảnh lê k h ẽ nổi giận thì chính mình muốn còn sống đi ra khỏi lê vương phủ cũng đều khó khăn không đầy một lát diệp ly thầm tính toán sơ sơ một lượn g thì đã thấy ngân lượng mà mọi người đang ngồi ở đây bị ép buộc quyên góp cũng đã lên tới năm sáu trăm vạn còn chưa tính đến vô số những hiện vật khác đã có thu nhập phong phú như vậy nên sắc mặt âm trầm mặc cảnh lê cũng tốt lên rất nhiều diệp ly cũng vô cùng thức thời quyên góp năm vạn lượng bạc tuy mặc cảnh lê thấy hơi bất mãn nhưng cũng nghĩ đến sở quân duy đi ra ngoài có thể có năm vạn lượng thì cũng đã là rất nghệ tình rồi húng chi vừa rồi sở quân duy mở miệng khuyên bảo coi như đã cho mặc cảnh lê một cái bậc thang để xuống cũng khiến cho mặc cảnh lê có thêm mấy phần hảo cảm với hắn ta nên cũng không so đo gì đương nhiên năm vạn lượng này cuối cùng cũng vẫn do lâm láo ra ngồi ở bên người diệp ly cho lâm láo ra dự tiệc một lần liền không công tổn thất bốn mươi lăm vạn lượng đau lòng đến mặt đều sắp biến thành xanh lục rồi người đang ngồi cũng biết chỉ sợ là những số tiền này đều bánh bao thịt đánh chó có đi mà không về cũng thấy may mắn rằng từ xưa đến nay giang nam là vùng đất luôn giàu có và đông đúc tuy những phú thương này bị tổn thất không ít nhưng vẫn còn chịu được nếu là nơi như nam chiếu và tây lăng thì chỉ sợ không cần chờ mặc cảnh lê bắc trinh những người này đã muốn đứng lên tạo phản trước hết rồi đã nhận được thứ mình muốn mặc cảnh lê liền không có có tâm tư ở lại uống rượu ăn tiệc với những người này nữa liền kính một chén rượu rồi đứng dậy đi khỏi kỳ thật mọi người đang ngồi cũng đã ăn đến dạ dày đều đau nhưng ai cũng không dám đứng dậy rời đi ngay lập tức lê vương vừa mới đi ngươi liền đi theo không phải nói rõ bất mãn với lê vương sao từ xưa đến nay vần không đấu với phú phú không tranh với quan đã là cách nghị thâm căn cố đế trong lòng mọi người chỉ cần không phải không sống nổi nữa thì những dân chúng tiểu dân bình thường đều đơn giản là sẽ không nguyện ý đối nghịch với triều đình vì vậy tất cả mọi người đều vừa không yên lòng mà thưởng thức ca múa trước mắt trong lòng lại vừa im lặng phun máu vì tài phú đã tổn thất của chính mình người duy nhất thoải mái nhất ở đây có lẽ chỉ có mỗi diệp ly tuy mặc cảnh lê đã đi rồi nhưng diệp h á n h và tiểu hoàng đế lại vẫn còn ở lại trên yến tiệc dù sao cũng yến tiệc của nhiếp chính vương phủ cũng không thể một người chủ nhân đều không có chỉ là trang phục lúc này của diệp ly lại không thích hợp để nói chuyện với diệp h á n h ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua mặc túc vân đang ngồi ngẩn người bên môi diệp ly câu dẫn ra một nụ cười cực mờ sao hôm nay hoàng thượng xuất hiện ở nhiếp chính vương phủ diệp ly hơi kỳ quái hỏi lâm lão ra ở bên cạnh vội vàng thấp giọng giải thích nghe nói nhiếp chính vương và thái hoàng thái hậu đã cãi nhau đến c h ở mặt rồi nói là thái hoàng thái hậu quá mềm lòng căn bản không biết dạy bảo hoàng thượng có ý định dẫn hoàng thượng theo trên người tự mình dạy bảo tự mình dạy bảo mặc cảnh lê n h ư n g thật ra có ý định hù chết tiểu hoàng đế a Chi, thái hoàng thái hậu mềm lòng có lẽ mặc cảnh lê đã quên hắn ta cũng là người được phụ nhân này dạy nên cũng không phải sao ai sinh ở hoàng gia cũng không dễ dàng lâm láo ra nhìn thoáng qua tiểu hoàng đế đang ngơ ngác trên điện lắc đầu liên tục ngay cả người ngu cũng nhìn ra được bộ dạng này của tiểu hoàng đế căn bản chính là một con bù nhìn không phát triển nổi lúc đối mặt với lê vương lại càng kinh sợ như ve sầu sợ mùa đông chỉ sợ lê vương cũng không đối xử với tiểu hoàng đế tốt chỗ nào ở lại trong hoàng cung có thái hoàng thái hậu và thái hậu trông chừng còn tốt hơn một chút hiện nay ở lại trong lê vương phủ cũng không biết có thể sống tới khi nào diệp ly nghiêm túc nghĩ nghĩ rồi liếc nhìn vệ lận ở sau lưng vệ lận tiến lên túi người nghe lệnh diệp ly t h ấ p giọng nói nhỏ mấy câu vào thai vệ lận vệ lận trầm mặc gật đầu rồi lại đứng trở về vị trí cũ lâm láo ra hơi tò mò nhìn hai thị vệ sau l ư n g diệp ly một chút càng cảm thấy vị sở công tử này cao thâm khó lường sở công tử trương bách vạn vừa bị đánh lúc nãy mang theo khuôn mặt tái nhợ tới cười nói đa tạ sở công tử lúc nãy đã cầu tình cho tại hạ trước mặt nhiếp chính vương bởi vì lúc nãy trương bách vạn đã đắc tội với mặc cảnh lê nên tất cả mọi người ở đây đều không dám nói gì với hắn ta hơn nữa vốn nhân duyên của trương bách vạn này cũng không phải thật tốt bằng không cho dù lúc trước hắn ta nhất thời hồ đồ thì cũng đã sớm có người nhắc nhở hắn ta rồi t r ư ơ n g bách vạn này hơn phân nửa là bị những người này xem thành cục đá dò đường nhưng yến tiệc h còn chưa kết thúc t r ư ơ n g bách vạn mang theo một thân đầy vết thương lại cũng không dám cáo lui một mình ngồi trong góc rất có vài phần thê lương lúc này mới cô chống tiến lên đây nói lời cảm tạ diệp ly diệp ly mỉm cười gật đầu nói t r ư ơ n g láo ra không cần phải khách khí. tại hạ chỉ là tiện tay mà thôi trương bách vạn cười khổ nói công tử tiện tay mà thôi nhưng lại cứu được mệnh lão hủ về sau nếu sở công tử có gì cứ phân phó lão hủ không chối từ diệp ly cười thầm ngược lại trương bách vạn này cũng không phải thật sự hồ đồ chỉ là câu nói sau cũng chỉ nghe một chút rồi thôi trương bách vạn yêu tài như mạng nên đương nhiên không có khả năng bởi vì ngăn lại một trận đòn mà đột nhiên lại thay đổi không dám trương láo ra không cần phải khách khí trương bách vạn nhìn lâm láo ra ở bên cạnh cười nói nếu sở công tử có thì giờ rãnh hôm nào lão hủ liền bày tiếc nhỏ kính mời công tử hân hạnh đến đến dự diệp ly trầm tư một lát rồi cười nói như thế đi đến lúc đó liền q u ấ y dày trương láo ra rồi thấy diệp ly đồng ý trương bách vạn mới mang theo vẻ mặt vui mừng trở lại vị trí của mình lâm láo ra nhìn nhìn trương bách vạn không khỏi cười nói không nghĩ tới trương bách vạn này bị đánh một trận lại trở nên hào phóng chỉ sợ qua nhiều năm như vậy sở công tử vẫn là người đầu tiên may mắn để cho lão ta cam tâm tình nguyện mời khách diệp ly cười n h ạ t nói lâm tiên sinh nói đùa lâm lão gia lắc lắc đầu nói xưa nay trương bách vạn này luôn là không có lợi thì không làm sở công tử vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn diệp ly gật gật đầu cảm tạ lâm lão gia đã nhắc nhở tuy trong lòng lâm lão gia cũng có một ít tâm tư khác nhưng nhắc nhở mình thì đến cùng cũng coi như có ý tốt trên đời này vốn cũng không có thiện một cách vô duyên vô cơ ý trương bách vạn coi như là người nổi tiếng trong thành nam kinh nên đương nhiên diệp ly cũng vẫn có chút hiểu rõ hắn ta nếu nói là cảm kích ơn cứu mệnh của mình thì cũng chưa chắc ngược lại chỉ sợ là càng có ý định đánh c h ủ ý sở ra nhiều hơn mà thôi lâm láo ra nghĩ nghĩ mỉm cười nhìn diệp ly thấp giọng cười nói tại hạ nghe nói hình như trương bách vạn còn có một vị tiểu thư khuê nữ lời còn lại tuy không nói ra nhưng diệp ly đã hiểu ý của hắn ta kỳ thật hôm nay sau khi nhìn thấy diệp ly số lượng người ôm tâm tư như vậy cũng không phải là ít mặc dù sở quân duy chỉ là bảng chi của sở gia nhưng xuất thân lại không phải những thương nhân thuộc đẳng cấp thấp nhất bị người ta khinh thường như bọn họ có thể vượt qua được huống chi dung mạo của sở công tử lại tuân tú phong độ lại ung dung ngay cả lê vương thoạt nhìn hình như cũng rất có lễ ngộ với vị công tử này lại càng không cần phải nói đến sở ra và từ ra còn có mối quan hệ chém ngàn vạn lần cũng không đứt kia nữa dễ tốt như vậy đương nhiên là đối tượng được mọi người yêu thích ngay cả chính lâm lão gia cũng có tâm tư như vậy nhưng chỉ tiếc hai đứa con gái trong nhà mình trưởng nữ thì mấy năm trước đã xuất giá rồi còn tiểu nữ nhi thì mới chưa đến mười tuổi nên cũng chỉ có thể bóp cổ tay thở dài rồi nghe xong lời lâm lão gia nói diệp ly không khỏi s ử sờ b u ồ n cười im lặng nàng thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này dù sao cho dù nàng giả trang có giống nam tử thật sự đi nữa thì thực chất bên trong cũng vẫn là một nữ tử không có loại chuyện người khác sẽ muốn gả khuê nữ cho mình nhưng bây giờ vừa nghe lâm lão gia nói như vậy diệp ly quay đầu lại nhìn nhìn trác tính và vệ lận vẻ mặt của hai người cũng đều quái dị sau nửa ngày vệ lận mới từ từ nói công tử có phong hái hơn người tuấn mỹ vô chủ nên tất nhiên là đối tượng trong lòng của rất nhiều bậc làm cha mẹ hóa ra vương gia không chỉ phải đề phòng nam nhân mà còn phải đề phòng cả nữ nhân nữa sao trong lòng vệ lận và c h ắ c tĩnh không khỏi âm thầm cảm thấy đồng tình với vương gia nhà mình diệp ly bất đắc dĩ lắc đầu cười nói đa tạ lâm láo gia đã nhắc nhở tại hạ đã biết lâm láo gia cười ha ha che miệng giảm thấp thơm thanh xuống cười nói tại hạ cũng không chỉ nói một câu vâu nghĩa mà thôi người xưa luôn nói thà hủy một ngôi miếu cũng không thể hủy một có ố hôn có điều cô con gái của trương bách vạn này ha ha công tử nên suy nghĩ kỹ trong góc đối diện hiển nhiên trương bách vạn cũng chú ý tới lâm lao g i a có khả năng đang nói chuyện của nhà nhìn hung hăng chừng hắn ta một cái lâm láo g i a lơ đến uống rượu diệp ly bất đắc di lắc đầu bưng chén rượu hơi giơ lên mời trương bách vạn mọi người đang ngồi nhìn ở trong mắt ngược lại cảm thấy hơi kinh ngạc không nghĩ tới vị sở công tử này lại có vài phần kính trọng với một tên keo kiệt như trương bách vận này chương ba trăm bảy mươi lăm tại sao lại sinh ở nhà đế vương edith thơ rẽ xa thai quả nhiên sáng sớm hôm sau diệp ly liền nhận được thiếp mời do trương phủ đưa tới mời công tử sở quân duy xế triều đến trương ra dự tiệc nhìn thấy cái thiếp mời vô cùng đơn giản này diệp ly không khỏi lắc đầu c ư ờ i t h ầ m trương bách vạn này thật đúng là vội vàng lúc này vẫn chưa tới một ngày chỉ sợ ngay cả vết thương bị người của mặc cảnh lê để lại trên người cũng vẫn còn chưa khỏi hẳn đi công tử muốn đi dự tiệc sao vệ lận tò mò hỏi diệp ly buông thiếp mời cười nói đương nhiên muốn đi ngươi không có nghe lâm láo ra nói sao đây là lần đầu tiên trương bách vạn chủ động mời khách đó sao chúng ta có thể không nể tình chứ vệ lận từ chối cho ý kiến dù sao vương phi muốn đi thì bọn họ chỉ cần đi theo bên người bảo hộ là được rồi dựa vào bản lãnh của trương bách vạn cũng không có khả năng gây ra nguy hiểm gì cho vương phi cho dù trương bách vạn thật sự muốn gả con gái cho vương phi khu khu vương phi cũng không lấy được ca khởi bẩm công tử tây viện tỉnh đang nói thì thị n ữ chăm sóc công chúa tê hà đến đây bẩm báo vệ lận hơi kinh ngạc nói nàng ta trái lại mạng lớn vậy mà thật sự sống lại rồi cũng không phải vệ lận chán ghét công chúa tê hà đến nỗi hận nàng ta không chết nhanh mà là thương thế của công chúa tê hà thật sự rất nặng ngoại thương xác thực không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sau khi miệng vết thương khép lại công chúa tê hà vẫn luôn sốt u cao không tỉnh lại nhiều ngày trôi qua như vậy ngay cả đại phu trong phủ cũng đều b ô n g tha chỉ là nàng ta còn chưa t ắ t thở nên cũng chỉ có thể chăm sóc lại không nghĩ rằng vào lúc tất cả mọi người đều b ô n g tha thì ngược lại chính nàng ta lại tỉnh lại thân xác của thị nữ hơi cổ quái nói nhưng mà hình như cô nương này hơi kỳ quái kỳ quái như thế nào điên rồi hay mất trí nhớ vệ lận hỏi thị nữ lắc đầu lại gật đầu nói có lẽ là điên không đúng chắc là mất trí nhớ diệp ly đứng lên nói đi xem đi vào t â y viện còn chưa vào trong đã chợt nghe tiếng khóc vang lên ở bên trong chỉ là tiếng khóc này lại không giống như là của công chúa t ê hà chủ yếu là dựa theo số tuổi và tính cách của công chúa t ê hà thì tuyệt đối sẽ không hoa hoa khóc lớn như vậy vơi bước vào cửa liền nhìn thấy trong phòng đều bờ bộn diệp ly đứng ở cửa ra vào nhĩ mày nhìn cô gái trốn ở trong góc giường ánh mắt trong suốt sáng ngời tuyệt đối không giống như ánh mắt của một người bị điên nhưng mà biểu hiện trên mặt lại thật sự hơi kỳ quái nhìn thấy bọn họ đi vào cô gái đang trốn trong góc giường ôm chăn h o a hoa khóc lớn liền lập tức ngừng lại cảnh giác c h ờ n g bọn họ diệp ly thử kêu một tiếng công chúa tê hà ngươi đã khỏe hơn chưa cái miệng nhỏ nhắn của công chúa tê hà n g h m máu đột nhiên đánh thẳng về phía diệp ly công tử cẩn thận vệ lận cả kinh bay lên liền đá một cước vào người đang nhào đầu về phía trước vệ lận đừng diệp ly vội vàng kêu lên vệ lận xứng sở vội vàng thu lực lại mấy phần nhưng cũng vẫn đá công chúa tê hà bay ra xa chỉ là bởi vì đã thu hồi tám chín phần khí lực nên ngược lại không có rơi quá nặng hiển nhiên công chúa tê hà cũng thật sự không ngờ sẽ bị người đá bay ngồi dưới đất sửng sốt một lúc lâu rồi đột nhiên loa một tiếng khóc lớn lên hu hu hoàng tỷ người xấu ă n hiếp hà nhi vệ lận ngơ ngẩn quay đầu lại nhìn diệp ly nói hóa ra nàng ta đã thật sự điên r ồ i lấy tính cách của công chúa tê hà thì sao có thể làm ra cái bộ dáng ngồi dưới đất khóc lớn này ở trước mặt người khác được diệp ly cúi đầu nhìn nhìn nói ta cảm thấy hình như vẫn hơi khác với điên tê hà ngươi nhận ra ta không tê hà khóc quá dữ dội nên khi nghe thấy lời nói của diệp ly thì liền nấc lên một cái kinh ngạc nhìn qua diệp ly đột nhiên vươn tay sờ lên mặt diệp ly ca ca ca thật xinh đẹp diệp ly nâng quả xếp lên chặn tay của nàng ta lại mỉm cười nhìn nàng ta hỏi t ê hà nhận ra ca ca sao t ê hà công chúa nghi hoặc mở to hai mắt cắn môi lắc đầu các ngươi là ai ta là công chúa nam chiếu các ngươi không được phép bắt nạt ta ta muốn tìm hoàng tỷ ngươi còn nhớ hoàng tỷ ngươi tên gì không diệp l y hỏi công chúa t ê hà liếc nàng một cái cho nàng một biểu tình ngươi ngốc sao t i ê u ngạo nói hoàng tỷ ta đương nhiên là công chúa an khê của nam chiếu rồi hoàng tỷ ta rất lợi hại ngươi dám bắt nạt ta hoàng tỷ nhất định sẽ sai người đánh ngươi diệp ly không nhịn được túi đầu buồn cười nói ta với hoàng tỷ ngươi là bạn tốt nhưng mà sao ta lại không biết nàng ấy còn có một mội mội nhỉ ngươi nói vậy toàn bộ người dân nam chiếu đều biết bản công chúa là công chúa tê hà công chúa tê hà chừng to mắt cả giận nói diệp ly gật đầu nói được rồi nhưng ta không phải người nam chiếu nếu ngươi thật sự là công chúa tê hà ta sẽ đưa ngươi về gặp công chúa an khê năm nay công chúa tê hà mấy tuổi rồi tại sao lại ở đây công chúa tê hà gãi gãi đầu của mình hơi buồn rầu nói bảy tuổi ta ta cũng không biết hoàng tỷ ta nói muốn làm sinh nhật cho ta hu hu không biết nhớ ra cái gì cái miệng nhỏ nhắn của công chúa tê hà liền nếu lại bày ra bộ dạng lại muốn khóc diệp ly nghĩ nghĩ rồi hỏi tê hà biết mặc cảnh lê và đồng p h ư ơ n gu không đó là ai công chúa tê hà cảm thấy không hứng thú gì liền hỏi ca ca muốn đưa ta về nhà sao ta sẽ kêu phụ vương và hoàng tỷ thưởng cho ca thật nhiều diệp ly mỉm cười nói là ai cũng không quan trọng tê hà nghỉ ngơi cho thật tốt trước đi chờ vết thương của ngươi lành thì sẽ đưa ngươi trở về chỉ chỉ từng vết thương c h ẳ n g chịt trên người nàng ta tuy mấy ngày nay đã khép lại không ít nhưng cũng vẫn còn đau vừa nghe diệp ly nhắc tới lại nhìn nhìn vết thương trên người công chúa tê hà lại muốn khóc khó khăn dẫu người xong diệp ly mới nhẹ nhàng thở ra rồi dẫn vệ lận đi ra ngoài vệ lận hơi nghi ngờ nói rốt cuộc công chúa tê hà này đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là ngụy trang diệp ly lắc lắc đầu nói đầu óc của công chúa tê hà còn chưa ngụy trang được đến trình độ không có sơ hở gì như vậy lúc nãy khi ta hỏi nàng ta có biết mặc cảnh lê và đông phương u hay không thì ánh mắt của nàng ta cũng không có chút biến hóa nào nếu ngụy trang được đến vậy thì công chúa tê hà cũng không khỏi quá giỏi đóng kịch rồi cũng đúng công chúa tê hà công chúa chính là suýt chết trên tay đông phương u tuyệt đối là hận đông phương u đến thấu xương cho dù có diễn kịch đi nữa thì cũng không có khả năng ngay cả một chút cảm xúc cũng không có phái người trông chừng nàng ta thật kỹ đợi đến khi chúng ta rời khỏi giang nam thì lại phái người đưa nàng ta về nam chiếu là được diệp ly nói vâng vệ lận gật đầu đáp công tử nên đến trương phủ dự tiệc rồi ở chỗ công chúa tê hà lãng phí không ít thời gian trong nháy mắt cũng đã đến xế chiều rồi diệp ly cũng đành phải thay một bộ đồ mới đi ra ngoài dự tiệc trưng ơ bách vạn quả nhiên không hổ với danh xương keo kiệt nhất nam kinh toàn bộ trương phủ nhìn bề ngoài m ộ t m ặ c thì đương nhiên không nói nhưng ngay cả trong phủ đệ cũng bình thường thì không còn gì để nói nếu người không biết thì tuyệt đối không thể tưởng được đây là phủ đệ của phú thương số một số hai của nam kinh hạ nhân trong phủ cũng chỉ có le que năm ba người nhìn quản gia đang dẫn đường ở phía trước vẫn còn mặc trên người bộ quần áo cũ mang theo mấy miếng vá khoe môi diệp ly không khỏi co rút chắc có lẽ diệp ly đã biểu hiện quá rõ ràng cho nên quản gia liền hơi ngượng ngùng lôi kéo quần áo trên người nhỏ giọng nói đã để công tử chế rêu rồi kỳ thật bình thường chúng tôi cũng không có thất lễ như vậy chỉ có điều h ô m q u a trong lòng lao da khó chịu cho nên mới lúc này diệp ly mới chợt hiểu hiểu ra hóa ra ngày hôm qua trương bách vạn tổn thất một số tiền lớn người trong phủ sợ trướng mắt lao da nên mới đặc biệt tìm ra mấy bộ quần áo này để mặc tránh cho lại khiến cho láo da khó chịu diệp ly lại cười nói là tại hạ thất lễ cần kiệm luôn là chuyện tốt quản gia hơi bất đắc dĩ cười khổ cần kiệm thì đương nhiên là chuyện tốt nhưng lấy tài phú của t r ư n g gia còn có địa vị trong thành nam kinh thì lại khắc rồi kỳ thật bọn họ vẫn thường xuyên bởi vì vậy mà bị cười nhạo nên đều đã thành thói quen từ lâu rồi trương bách vạn đã dẫn theo phu nhân và con gái ngồi chờ trong đại sảnh rồi nhìn trương phu nhân và trương tiểu thư mặc một thân áo vải diệp ly trợt có nhận thức càng sâu hơn về sự keo kiệt của trương bách vạn bởi vì đang bị thương nên s ắ c mặt trương bách vạn vẫn còn hơi tái nhợt nhưng khi nhìn thấy diệp ly tiến vào thì mặt mui lại tràn đầy tươi cười hết sức c ân c ẩ n sợ công tử đến, đến rồi lao hủ không thể đi ra ngoài nên đón kính xin công tử thứ lỗi diệp ly chắp tay cười nói trương láo ra k h á c h khí tại hạ sở quân duy bái kiến phu nhân trương cô nương trương bách vạn rất vui vẻ nói với con gái châu nhi còn không mau b á i kiến sở công tử trương tiểu thư vô cùng e lệ bước từng bước nhỏ lên trước dịu dàng túi đầu châu nhi b á i kiến sở công tử vừa nhìn thấy vị trương tiểu thư này rốt cuộc diệp ly đã hiểu cái vẻ mặt quái dị của lâm láo ra lúc nhắc tới con gái của trương bách vạn kia v à hôm qua là vì sao rồi bình tĩnh mà xem xét trương tiểu thư cũng không xấu tuy không tính là mỹ nhân tuyệt sắc nhưng cũng có thể xem là một giai nhân thanh tú nhưng vị tiểu thư này lại mang đến cho người ta một loại cảm giác cực kỳ cổ khoái ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào người ta kia dù là người luôn bình tĩnh như diệp ly thì cũng không tránh khỏi có một loại cảm giác nổi cả da gà khoe mắt diệp ly hơi co rút lơ đ ế n lui ra sau một bước trương cô nương hữu lễ sau đó liền đặt ánh mắt lên người trương bách vạn đang ở bên cạnh thê sống chết cũng không hề nhìn trương tiểu thư một cái nào nữa trương tiểu thư thấy diệp ly không nhìn mình không khỏi cảm thấy ủy khuất đỏ mắt trương bách vạn nhìn nhìn diệp ly lại nhìn nhìn con gái trong lòng lại không nhìn được mà thở dài cười nói với diệp ly s ợ công tử không bằng chúng ta ngồi vào bàn trước đi diệp ly cười nói trương lão gia mời bởi vì chỉ mở tiệc chiêu đãi mỗi mình diệp ly nên trương lão gia liền mang theo trương phu nhân và trương tiểu thư cùng ngồi chung một bàn tiệc rượu cũng không phong phú gì nhưng cũng không tính là thất lễ xem ra tuy trương lão gia keo kiệt nhưng còn không đến mức không biết tình thế sau khi diệp ly dẫn đầu ngồi xuống thì trương tiểu thư liền ngồi xuống bên người nàng cái này lại khiến cho thân thể diệp ly không khỏi cứng lại s ở công tử châu nhi rót rượu cho ngài trương tiểu thư cầm bầu rượu lên ân cần muốn rót rượu cho diệp ly diệp ly chỉ đành phải tạ ơn thở dài đi thẳng vào vấn đề với trương lão gia nếu thật sự lại để cho trương láo gia nói ra ý định gả con gái cho nàng thì liền khó coi trương láo gia kỳ thật hôm nay tại hạ đến thăm là có chút chính sự muốn thương lượng với trương láo gia trương láo gia sừng sờ cười nói có chuyện gì không bằng để sau khi chúng ta dùng bữa xong rồi hay nói diệp ly nói một cách thản nhiên nếu là về một trăm vạn đán lương thực mà trương láo gia đã quên cho lê vương ngày hôm qua thì sao ngay lập tức sắc mặt của trương bách vạn liền sụt xuống chỉ cần nghĩ tới một trăm vạn đán lương thực kia thì trong lòng hắn liền nhỏ máu s ở công tử muốn nói chuyện gì trương bách vạn nghi hoặc nhìn diệp ly diệp ly cười hỏi không biết nơi này có tiện để nói chuyện không trương bách vạn do dự một chút rồi rốt cuộc vẫn phải nói với thê tử và con gái phu nhân dẫn châu nhi xuống dưới trước đi tôi có việc cần bàn với s ở công tử trương phu nhân chỉ là một phu nhân bình thường trong khuê phòng chỉ lấy phu là trời nên hoàn toàn không hiểu những chuyện về làm ăn này chỉ kéo trương tiểu thư vẫn còn có chút không cam lòng đi xuống không biết sở công tử muốn nói chuyện gì với lão hủ trương bách văn hỏi diệp ly cười nói ngày hôm qua trương lão gia đã quên cho lê vương một trăm vạn đán lương thực nhưng theo tại hạ biết lần này lê vương xuất binh ít nhất cũng có tám mươi vạn đại quân tính theo như vậy cho dù tất cả đều thuận lợi có thể trong thời gian ngắn nhất đánh bại mặc gia quân thì ít nhất cũng cần nửa năm trong thời gian đó quân lương cần thiết ít nhất khoảng trên dưới ba trăm vạn đán mà đây chỉ là con số trên cơ bản thôi trương láo gia cảm thấy lê vương phủ có khả năng đánh thắng định vương phủ trong vòng nửa năm sao trương bách vạn hơi cảnh giác nhìn hắn ta chằm chằm nói công tử có ý gì diệp ly cười nói tại hạ còn có một tin tức lần này đại quân xuất phát nhưng triều đình cũng không có điều vận t ừ trong kho lương ở các nơi bao nhiêu lương thực bởi vì năm nay tây lăng khô hạn thiếu thu tình huống của bắc nhung cũng không tốt lắm chắc hẳn t r ư ơ n g láo ra chuyện làm mua bán trao đổi lương thực thì cũng hiểu rõ chút ít từ một tháng trước triều đình bán đi một bộ phận lương thực rất lớn vừa mới nhập kho cho tây lăng cho nên con số ước chừng ba trăm vạn đắn này cuối cùng chỉ sợ còn cần trương lão gia và các thương nhân buôn bán lương thực ở giang nam gánh chịu thôi trương bách vạn nghe đến đây thì sắc mặt liền biến thành màu đen lê vương lê vương đây là muốn đánh sụp cả trương gia ta mà q u y ê n gia một trăm vạn đán đã khiến cho nguyên khí của trương gia đại thương rồi nếu tất cả quân lương đều muốn trương gia gánh chịu thì chỉ sợ trương gia đã thật sự muốn xong rồi càng quan trọng hơn là trong một khoảng thời gian ngắn trương gia căn bản không gom góp được nhiều lương thực như vậy đến lúc đó một tội danh làm hỏng việc quân cơ giang xuống đầu của trương bách vạn hắn sẽ liền rơi xuống đất quả nhiên từ khi bắt đầu lê vương đã không có ý định buông tha cho hắn mà không chỉ như thế hơn nữa nói thực ra tại hạ đành phải nói lời thật trận chiến này chỉ sợ không phải một năm hay nửa năm là có thể kết thúc đến lúc đó trương gia sắc mặt trương bách vạn đã như màu đất rồi nhìn qua diệp ly nói s ợ công tử đặc biệt đến đây để nói những lời này chẳng lẽ chỉ để hù dọa lao hủ ư trương bách vạn cũng là người làm ăn khôn khéo nên đương nhiên biết rõ diệp ly không có khả năng nói những lời này chỉ để đùa r ỡ n hắn ta diệp ly cúi đầu nói một cách thản nhiên tại hạ đúng là có một biện pháp có thể giúp trương láo gia chỉ là không biết trương láo gia có nguyện ý hay không kính xin sở công tử cứu ta trương bách vạn vội vàng nói diệp ly mỉm cười đưa ra một cái bức thư trương bách vạn cầm lấy đọc nhanh như gió sắc mặt liền không khỏi biến đổi t r ư ơ n g diệp ly nói ngươi sở công tử ngươi là diệp ly cười nói tại hạ họ sở sở ra và từ ra là thông ra trương bách vạn hiểu rõ t h ầ n s ắ c trên mặt biến ảo bất định thật lâu sau mới hỏi sở công tử có thể làm chủ sao diệp ly cười tủng tỉm lấy từ trong tay háo ra một tấm lệnh bài đặt lên bàn trương bách vạn kinh ngạc c h ầ m c h ầ m vào chữ định đằng đằng sát khí trên tấm lệnh bài được dùng mặc ngọc chế thành này mặc dù chưa từng nhìn thấy lệnh bài của định vương phủ nhưng trương bách vạn thật sự không cho rằng trên đời này có ai dám làm giả lệnh bài của định vương phủ hơn nữa sở ra và từ ra đúng là thông gia lấy địa vị của từ ra tại ly thành thì khả năng một nhân tài kiệt xuất như sở quân duy dốc sức phục vụ định vương phủ cũng cao hơn v ấ t và chạy hơn ngàn dặm xa xôi đến giang nam để đầu nhập vào lê vương phủ trương lão gia cảm thấy thế nào diệp ly hỏi nếu lão hủ không đồng ý thì sở công tử định thế nào trương bách vạn hỏi diệp ly lạnh nhạt nói vậy thì xin trương lão gia hãy quên chuyện ngày hôm nay đi trương bách vạn trầm giọng nói lão hủ muốn suy nghĩ một thời gian diệp ly cũng không nói nhiều nữa liền đứng lên nói đã như vậy thì tại hạ liền cáo tử trương bách vạn nhìn diệp ly rồi mang theo chút ít may m à n ó i kỳ thật nếu sở công tử có thể đồng ý một yêu cầu của lão hủ thì ngay lúc này lão hủ có thể cho công tử một câu trả lời nhìn ánh mắt thỏa mãn lại chờ mong của trương bách vạn trong lòng diệp ly liền liếc mắt khinh thường vội vàng nói trương lão ra thứ lỗi kỳ thật tại hạ cũng chỉ chạy chân mà thôi nếu trương lão gia có yêu cầu gì thì tại hạ có thể chuyển rút nhưng nếu có liên quan với tại hạ thì chỉ sợ là kính xin trương lão gia thứ lỗi trương bách vạn chỉ đành phải thở dài thất vọng đến giật vu ngôn biểu tình cảm bộc lộ trong lời nói hắn thật lòng hy vọng sở quân duy này có thể trở thành con rể của trương gia như vậy cũng xem như trương gia có thêm một sự bảo đảm hơn nữa ánh mắt của con gái nhà mình lại cao nam tử bình thường cũng không để vào mắt nhưng chỉ tiếc ra khỏi trương gia diệp ly cộng thêm cả vệ lận và c h ắ c tĩnh đều không nhịn được mà thở ra một hơi c h ắ c tĩnh bẹp miệng nói con mắt của trương tiểu thư kia đều muốn dán lên người công tử luôn rồi may mắn công tử tranh thủ thời cơ đổi nàng ta xuống chứ nếu không phiền toái liền thật sự lớn rồi có bề ngoài tuấn lãng cũng là một loại sai lầm à thật không biết mấy năm nay công tử thanh trần làm cách nào mà trôi qua được c h ẳ n g trách lại trêu chọc phải nữ nhân điên như đông phương ú có điều vương phi mặc nam trang thì lại càng hỏng bét hơn công tử thanh trần công tử thanh trần tiên phong đạo cốt khiến cho người ta đều phải ngưỡng mộ không dám k i n h thường nhưng vương phi giả trang nam tử lại tuấn mỹ vô chủ hơn nữa nhìn qua rất dễ thân cận quả thực chính là con rể tốt có một không hai vương phi nếu trương bách vạn chạy đi mật báo thì làm sao bây giờ vệ lận cau mày nói diệp ly lạnh nhạt nói vậy cũng chỉ có thể khiến cho trương láo ra làm được chính thức yêu tiền hơn mạng thôi nhưng mà ta cảm thấy hắn ta là người thông minh vệ lận suy nghĩ một chút rồi nói cũng đúng hơn nữa lấy cái tính cách yêu tài như mạng kia biết rõ mặc cảnh lê muốn nuốt trương gia của hắn ta thì sao có thể còn tự mình nhảy vào bên trong được diệp ly thở ra thật dài nói một cách thản nhiên giải quyết trương gia và lâm ra xong liền dễ làm việc hơn nhiều trương gia và lâm gia đều được xem như là cự phú số một số hai trong thành nam kinh đã có bọn hắn âm thầm tương trợ thì liền không sợ không thể đâm vào hậu cần của mặc cảnh lê hậu một l ỗ thủng thật to mọi chuyện cần thiết đều đang âm thầm được tiến hành đâu vào đấy từ sau khi tạo ra một chút danh tiếng nho nhỏ trong yến tiệc tại nhiếp chính vương phủ hình như mặc cảnh lê cũng nhớ kỹ vị công tử thiếu niên của sở gia vân châu thì phải nên thỉnh thoảng cũng p h ả i người mời nàng đến phủ nói chuyện hỏi thăm một chút cách nhìn về chính sự chỉ là diệp ly vẫn còn hơi lo lắng bị mặc cảnh lê phát hiện ra sơ hở nào đó nên phần lớn đều lấy cớ từ chối chỉ đến khi thật sự không từ chối được thì mới đi một lần lại không nghĩ rằng lại bởi vì như vậy mà thật ra lại khiến cho mặc cảnh lê càng thêm coi trọng nàng hơn xem ra mặc cảnh lê cũng rất muốn chơi một tiết mục chiêu hiền đại sĩ đây có lẽ thật sự lo lắng thái hoàng thái hậu có ảnh hưởng xấu đến tiểu hoàng đế nên mặc cảnh lê thật đúng là đã giữ tiểu hoàng đế lại nhiếp chính vương phủ chỉ có mỗi ngày vào c h i ề u thì mới đưa vào trong nội cung tuy trên giới trong triều cũng có không ít người đưa ra lời dị nghị về chuyện này nhưng hiện nay mặc cảnh lê lại là người nắm hết tất cả binh quyền của đại sở thương can tử lý xuất chính quyền súng sinh ra chính quyền vô luận là thời cổ hay thời nay thì cũng đều là đạo lý này từ xưa đến nay văn nhân tạo phản có mấy ai có thể thành công chứ diệp ly đã gặp tiểu hoàng đế một lần tại nhiếp chính vương phủ ngược lại còn gầy gò yếu ớt hơn cả lúc nhìn thấy trên yến tiệc nữa mà rất nhanh trong lê vương phủ cũng truyền ra tin tức tiểu hoàng đế bị người ta hạ độc mãn tính thu được tin tức do lê vương phủ truyền ra tất cả mọi người đều không khỏi xử sở vệ lận cau mày nói rốt cuộc mặc cảnh lê muốn làm gì trước khi xuất trinh luôn là lúc cầu yên ổn hiện tại độc chết tiểu hoàng đế cũng không phải là chuyện tốt gì với mặc cảnh lê mặc túc vân còn có thể chống đỡ được bao lâu diệp ly trầm giọng hỏi giao cơ đi theo tần phong đến lắc đầu nói tuy loại độc mà tiểu hoàng đế chúng là mãn tính nhưng cũng rất mạnh mặt khác dường như tiểu hoàng đế vẫn luôn không ngủ được k i ê n ổn hai năm qua lại bị mặc cảnh lê dọa không nhẹ chỉ sợ dù là giải độc thì cũng sống không đến khi trưởng thành chính giao cơ cũng là một người mẹ hơn nữa đã nhiều năm rồi cũng chưa từng gặp lại con trai ruột của mình nên tất nhiên càng yêu thương trẻ con hơn vài phần lại nói tiếp trong những tranh đấu hôn luận này người vô tội nhất không ai khác ngoài tiểu hoàng đế chỉ mới tám chín tuổi này một đứa bé không hiểu được cái gì cả không có cha yêu thương không có m ẫ u tờ ủng hộ vào lúc trước khi mặc cảnh kỳ qua đời đột nhiên bị đẩy lên vị trí c ử u ngũ trí tôn này chờ đợi nó chính là cái gì chỉ cần thì người có mắt thì đều có thể thấy rõ ràng diệp ly trầm mặc không nói gì nàng vẫn luôn không phải một người nhẫn tâm mặc dù nàng không nói là chưa từng làm hại đứa bé này nhưng tuyệt đối cũng sẽ không thấy chết mà không cứu được tất cả mọi người đều vì mục tiêu riêng của mình thái hoàng thái hậu vì quyền thế của mình mặc cảnh lê vì cái địa vị cao cao tại thượng kia mà chính nàng vì định vương phủ đều sẽ không hẹn mà cùng lựa chọn bỏ qua đứa bé này vương phi chuyện mặc túc vân cũng không liên quan đến chúng ta vương phi cần gì phải tự trách mình thần phong trầm giọng nói diệp ly lắc đầu cười khẽ một tiếng nói tự trách thì ngược lại không đến mức chỉ là hơi cảm thán chỉ là một đứa bé còn chưa hiểu gì cả tại sao lại sinh trong nhà đế vương diệp ly rất ít khi tự trách tự trách vốn là một loại ấ y n ấ y khi đã làm ra chuyện gì đó không nên làm có thời gian ngồi đó tự trách còn không bằng từ lúc ban đầu đừng làm như vậy nếu đã lựa chọn rồi thì tự trách còn có ích gì giao cơ n g ư ơ i đi nói cho diệp ánh giao danh sách trong tay nàng ta cho ta ta lập tức nói cho nàng ta biết tung tích của đứa bé kia nếu chậm nàng ta sẽ phải hối hận diệp ly thản nhiên nói giao cơ nhữ mày nói chỉ sợ diệp ánh sẽ không đồng ý trong tận đ ấ y lòng nàng ta cũng chưa chắc sẽ tin tưởng vương phi hiện nay danh sách trong tay nàng ta có thể nói là thứ quan trọng nhất mà nàng ta có thể cầm ra trao đổi rồi nên chắc chắn sẽ không lấy ra dễ dàng vương phi có thể nói tin tức của đứa bé đó cho nàng ta biết trước được không diệp ly thở dài nói nếu hiện tại nói tin tức của đứa bé đó cho nàng ta biết thì chúng ta sẽ thật sự không lấy được tin tức gì hơn nữa ngay cả ngươi và rất nhiều người trong thành nam kinh này đều sẽ gặp nguy hiểm giao cơ n h ư mày hơi khó hiểu thần phong nói nếu chúng ta nói cho diệp gánh con của nàng ta chính là tiểu hoàng đế thì sao nàng còn có thể giúp định vương phủ được nữa việc đầu tiên mà nàng làm chính là nói tin tức này cho mạc cảnh lê hiện tại công chúa tê hà đã chết rồi đông phương v lại mất tích một khi tiểu hoàng đế trở thành con trai của mạc cảnh lê lúc này giao cơ mới chợt hiểu ra thời gian nàng và diệp ánh liên hệ cũng không ít đương nhiên cũng hiểu rõ tâm tính của diệp ánh con người diệp ánh nhắc gan đầu óc cũng không tính là thông minh khó thành đại sự nhưng lại có thể vì tư lợi tư tâm mà trong lòng căn bản không tín tưởng bất luận kẻ nào vào lúc quan trọng nhất lòng dạ lại đủ độc ác nếu con trai của nàng ta làm hoàng đế thì nàng ta sẽ chính là thái hậu nên tất nhiên không cần phải lại nhìn sắc mặt của định vương phủ nữa hơi bất đắc dĩ thở dài giao cơ nói ta sẽ nói lại với nàng ta chỉ hy vọng diệp ánh vẫn còn một chút lý trí đừng tự cho là thông minh mà ngược lại liền hại con của mình vương phi hiện tại mặc cảnh lê hạ độc thủ với tiểu hoàng đế là rốt cuộc muốn làm gì cũng không đến mức hắn ta đã không chờ nổi mà muốn lập tức đăng cơ đi tiểu hoàng đế chết trong lê vương phủ của hắn ta chính hắn ta cũng sẽ bị hoài nghi a chắc tính khó hiểu nói xưa nay mặc cảnh lê thích tự cho là thông minh không giống như là người mà ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không rõ diệp ly lắc đầu trầm giọng nói kỳ thật cũng chưa chắc là mặc cảnh lê hạ độc có người muốn giá họa cho mặc cảnh lê mọi người nghi ngờ nói tần phong nhữ mày nói từ khi đông phương u mất tích mặc cảnh lê vừa phải lao lực chỉnh đốn lại lê vương phủ hiện nay lê vương phủ có thể nói đã hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của mặc cảnh lê tin tức mà ngay cả chúng ta đều có thể tra được thì mặc cảnh lê không có khả năng không biết diệp ly trầm ngâm một lúc lâu rồi nhướng mày nói trong lê vương phủ còn có một người có thể ra tay với mặc túc vân cho dù mặc cảnh lê có biết thì cũng sẽ không gạch trần người đó húng chi nếu tiểu hoàng đế cứ chết như vậy thì cũng chưa chắc là chuyện xấu với mặc cảnh lê hiền chiêu thái phi lâm hàn mở miệng nói diệp ly gật đầu đúng vậy hiện nay trong lê vương phủ người có thể ra tay với m ặ c túc vân cũng chỉ có mặc cảnh lê diệp ánh và hiền chiêu thái phi thôi nên biết độc dược mãn tính cũng không dễ dùng nó cờ ân ở rất nhiều thời gian mà cho dù tiểu hoàng đế không có quyền thế gì đi nữa thì người hầu hạ trước mặt cũng không ít người bình thường tuyệt đối không có biện pháp hạ độc vào trong thức ăn của mặc túc vân mỗi ngày như vậy tại sao hiền chiêu thái phi muốn giết tiểu hoàng đế vệ lận khó hiểu diệp ly cười nói hiền chiêu thái phi và thái hoàng thái hậu là chị em họ năm đó lại cùng vào cung hầu hạ tiên hoàng có thể nói hơn phân nửa cuộc đời đều là hai bên cùng giúp đỡ lẫn nhau đồng hội đồng thuyền sau khi mặc cảnh kỳ lên ngôi thái hoàng thái hậu lên làm thái hậu liền phong hiền t r i ề u thái phi là thái phi hơn nữa chuyển gia cung đến lê vương phủ v ì n h dưỡng so với những phi tử khác của thiên hoàng thì cũng coi như rất tốt rồi chỉ có điều ta vẫn có nghi vấn vị phân thấp nhất của tần phi trong hậu cung đại sở là tài nhân cao nhất là hoàng hậu dưới hoàng hậu lại có quý phi phi dựa theo lệ cũ tôn phong tần phi của tiên hoàng sau khi tiên hoàng băng hà đều theo lệ cũ là nâng lên một cấp nói cách khác dưới tình huống bình thường khi tiên hoàng còn tại thế hiền chiêu thái phi đã ở phi vị như vậy đáng lẽ mặc cảnh kỳ phải phong bà ta làm quý thái phi mới đúng dựa vào quan hệ của hiền chiêu thái phi và thái hậu thì cũng là chuyện bình thường nhưng vì sao cả đời hiền chiêu thái phi lại vẫn luôn dừng lại ở phi vị đây giao cơ chống cằm nói không phải lúc đó cũng không có ai đưa ra dị nghị gì sao vậy thì chứng tỏ sắc phong như vậy cũng là hợp lý diệp ly nói hợp lý nhưng lại không hợp tình hơn nữa lúc đó tần phi trong hậu cung của tiên hoàng đều gần như bị thái hậu dùng đủ loại lý do dáng trước i ế t g i ế t hiền chiêu thái phi là người duy nhất còn x u ấ t lại lại còn lấy được gân điện xuất cung vinh dưỡng thoạt nhìn tất nhiên là ân sùng tăng thêm nên chỉ sợ cũng không có ai chú ý tới những chuyện này ngươi cảm thấy tại sao thái hậu lại phải đưa hiền chiêu thái phi xuất cung dinh dưỡng đôi mắt g i a o cơ l ó e lên kinh ngạc nói thái hậu không muốn để hiền chiêu thái phi ở lại trong cung tranh quyền với mình như vậy chắc chắn trong tay hiền chiêu thái phi có nhược điểm nào đó khiến cho thái hậu không dám động đến bà ta nên nhiều năm như vậy mới vẫn luôn sống yên ổn bây giờ bà ta ra tay với mặc thúc vân một là muốn đẩy mặc cảnh lê thượng vị h a y là muốn muốn trả thù thái hoàng thái hậu nga hoàng nữ anh là giai thoại thiên cổ nhưng ta lại chưa bao giờ chính thức nhìn thấy cái gọi là nga hoàng nữ anh tồn tại cả diệp ly khẽ thở dài chỉ cần là nữ nhân thì đều sẽ có lòng ghen tuông sao có thể không có chút khúc mắc nào mà tỉ m ộ i tình thâm với một nữ nhân khác có trung trượng phu với mình chứ huống chi lại là nữ nhân trong thâm cung bắt đầu từ ngày đầu tiên các nàng tiến cung thì trong lòng cũng chỉ có một chữ tranh tranh thủ tình cảm tranh giành địa vị tranh giành con cái mặc cảnh lê cũng là con trai của thái hoàng thái hậu vệ lận nhắc nhở hiền chiêu thái phi không có con cái vô luận bà ta trốn sâu bao nhiêu thì từ khi bắt đầu đã bị định t r ư ớ c là đứng ở thế thất bại rồi ân sinh ân dưỡng cái nào nhẹ cái nào nặng sự lựa chọn của mặc cảnh lê vào lúc này còn chưa đủ để chứng minh sao diệp l y mỉm cười nói giao cơ nhữ mày nói lúc vừa mới rời đô đến nam kinh nghe nói lê vương muốn phong hiền t r i ề u thái phi là hoàng quý thái phi cùng chung quản lý hậu cùng với thái hậu nhưng về sau lại không biết như thế nào liền không có tin tức nữa mọi người đang ngồi ở đây đều không nhịn được mà lắc đầu chuyện của hoàng gia rắc rối phức tạp khiến cho những người như bọn họ đều cảm thấy đau đầu nhức náo mặc dù hiền t r i ề u thái phi không có con trai nhưng những năm này đều vẫn luôn sắm vai tỉ m ộ i tình thâm dưới sự áp chế của thái hậu chắc rốt cuộc cũng sắp không nhịn được nữa chỉ là không biết quan hệ của mặc cảnh lê và thái hậu trở nên g â y gắt như vậy hiền chiêu thái phi lại thêm vào trong đó mấy phần khí lực khởi bẩm công tử người nhiếp chính vương phủ đến nói là nhiếp chính vương cho mời ngoài cửa quản sự thấp giọng b ẩ m báo diệp ly trầm mặc một lát rồi gật đầu nói ta đã biết kêu họ chờ một lát Quản sự lên tiếng lui ra diệp ly đứng lên nói mà thôi vừa vặn ta cũng đến lê vương phủ xem sao giao cơ c a o mày nói hình như mấy ngày gần đây lê vương thường xuyên triệu kiến vương phi có thể đã bị hắn ta nhìn ra sơ hở gì không dựa theo tính tình của mặc cảnh lê nếu thật sự đã nhìn ra sơ hở gì đó thì cũng không phải là khách khí đến mời như vậy đừng lo diệp ly cười nói đến lê vương phủ diệp ly trực tiếp được người mời đến thư phòng của mặc cảnh lê bước vào thư phòng lúc này bên trong cũng đã có mặt rất nhiều người rồi có điều diệp ly quen thuộc lại chỉ có một mục dương hiện tại là mục dương hầu sở quân duy bai kiến nhiếp chính vương diệp ly chắp tay nói mặc cảnh lê thấy diệp ly vào dường như tâm tình rất tốt cười nói s ở công tử đến, đến rồi mời ngồi diệp ly gật đầu tạ ơn đi đến vị trí cuối cùng ngồi xuống tuy sở ra xem như danh môn vọng tộc nhưng đang ngồi ở đây lại đều là tâm phúc của mặc cảnh lê nên đương nhiên diệp ly cũng sẽ không thể không biết trời cao đất rộng mà ngồi vào phía trước t r ư n g hợp diệp ly liền ngồi đối diện với mộc dương mộc dương mỉm cười nhẹ gật đầu với nàng diệp ly cũng không quét mặt mũi của hắn ta mỉm cười nhẹ gật đầu lại mặc cảnh lê n h u n m mày nhìn hai người hỏi mộc dương hầu và s ợ công tử có quen biết mộc dương cung kính nói s ợ công tử có phong thái như thế chỉ hận chưa từng quen biết diệp ly cười nói mục dương hầu quá khen tại hạ cũng đã ngưỡng mộ đại danh của mục dương hầu đã lâu thấy thần sắc của hai người đều không giống giả trang nên lúc này mặc cảnh lê mới thỏa mãn nhẹ gật đầu trái lại hắn không phải phản đối phủ mục dương hầu và sở gia có giao tình nhưng cũng sẽ không vui khi mục dương gạt mình kết giao thân thiết với sở gia với lúc diệp ly liền thừa cơ hỏi không biết vương gia triệu kiến tại hạ có gì dặn dò mặc cảnh lê nhìn lướt qua mọi người nói lần này đúng là có chuyện muốn sở công tử giúp đỡ lúc trước ở trong chuyện của trương gia sở công tử chỉ nói mấy câu thì đã giúp bản vương giải quyết một vấn đề lớn mấy ngày nay trương bách vạn làm việc ngược lại vô cùng ra sức đây đều là công lao của sở công tử diệp ly khiêm tôn chối tử vương gia q u a khen đây đều là lực c h ấ n nhiếp của vương gia tại giang nam quân duy không dám kể công mặc cảnh lê thở dài nói Bản Vương đúng trong lòng diệp ly chấn động nhìn lướt qua mọi người ở đây thấy trên mặt họ đều không có chút dị sắc nào liền biết những người này đều đã biết rõ mặc cảnh lê muốn nói điều gì hoặc là những ngữ người này đặc biệt ở đây chờ nàng đến diệp ly hơi hít sâu một hơi hỏi nhân tài của triều đình như mây tự có vô số đại nhân tiền bối có thể viết chiếu thư tại hạ chỉ sợ sợ công tử đây là không muốn sao sắc mặt mặc cảnh lê trầm xuống ngữ khí nhàn nhạt hỏi trong lòng diệp ly hơi bất đắc dĩ thở dài nàng đã hiểu rõ rốt cuộc mặc cảnh lê muốn nàng viết chiếu thư gì rồi nhưng thứ này lại không thể viết được một khi đã viết thì chỉ sợ cuộc sống của tiểu hoàng đế mặc túc vân kia cũng xem như liền chấm dứt không biết vương gia muốn tại hạ viết chiếu t h ư gì thư phòng của lê vương phủ chắc tĩnh và vệ lận đều không thể vào được nên tất nhiên chỉ có thể ở bên ngoài chờ huống chi cho dù có bọn họ ở bên người thì diệp ly cũng không có ý định vạch mặt với mặc cảnh lê nhanh như vậy lúc này thần sắc của mặc cảnh lê mới hòa hoãn một chút như có hơi khổ sở nói thật sự không dám d i ấ u giếm mấy ngày nay thân thể hoàng thượng có chút không tốt chỉ sợ là hoàng thượng còn nhỏ tuổi nên tất nhiên không có con nối roi cho nên định thoái vị còn muốn mời sở công tử viết d ù m một phong chiếu thư thoái vị sở công tử chính là hậu nhân của danh môn chắc cũng sẽ không để cho bản vương thất vọng rõ ràng đắc chi mãn nguyện mà lại miễn cưỡng giả bộ bày ra bộ dáng khổ sở một phen diễn trò này của mặc cảnh lên lại càng làm cho diệp ly cảm thấy buồn nôn không biết hoàng thượng định thoái vị nhường ngôi cho vị hoàng tử nào của tiên đế sắc mặt diệp ly không thay đổi vẻ mặt vô tội hỏi tiếp hoàng đế không có con nối dõi thì đương nhiên ngôi vị hoàng đế chỉ có thể chuyển cho người khác nhưng bình thường đều là chuyển cho người có huyết thống thân cận nhất trước là huynh đệ sau là con cháu chuyển cho thúc thúc ngược lại là thật hiếm thấy diệp ly hỏi như thế cũng không tính là thất lễ trong mắt mặc cảnh lê hiện lên một tia sáng lạnh nhưng cũng không trả lời vấn đề của diệp ly ngôi ở đối diện m ụ c dương cười nói sở công tử đã hiểu lầm rồi hoàng thượng là có ý định thoái vị nhường ngôi cho nhiếp chính vương dù sao huynh đệ của hoàng thượng cũng đều là tuổi còn nhỏ hiện nay đại sở lại đang ở vào lúc bấp b ê n thật sự là cờ ơ n ở một vị quân vương chắc tuyệt lại có năng lực tuy hoàng thượng còn nhỏ nhưng cũng là một lòng suy nghĩ vì giang sơn đại sở vì giang sơn đại sở chỉ sợ là bị các ngươi dọa thì có trong lòng diệp ly lạnh lùng cười hơi do dự nhìn thoáng qua m ặ t cảnh lê diệp ly làm như khó xử nói vương g i a thứ tội lúc này chỉ sợ tại hạ cờ n phải thương lượng với gia chủ một phen mới được húng chi tuy tại hạ là người của sở gia nhưng lại chỉ là xuất thân bằng chi chuyện như viết chiếu thư thoái vị thế này từ xưa đến nay hoàng đế cam tâm tình nguyện thoái vị liền không có mấy người người tiếp vị vì biểu hiện mục đích của mình nên tất nhiên chiếu thư muốn tìm một người có sức ảnh hưởng đến ghi nhưng thứ này ghi tốt thì có thể lưu danh đời sau nhưng ngược lại cũng có thể để lại tiếng xấu muôn đời tuy diệp ly mượn thân phận người của sở gia nhưng vẫn còn không có ý định đi bôi nhọ danh dự của người ta nếu nàng đoán không sai phong chiếu thư mà mặc cảnh lê muốn nàng ghi này chỉ sợ cuối cùng sẽ trực tiếp treo trên danh nghĩa dòng chính của sở gia thế nhân chỉ biết là do người của sở gia viết thôi ai quản rốt cuộc sở quân duy là dòng chính hay bàng chi hoặc rốt cuộc sở ra có người này hay không kỳ thật cũng không phải mặc cảnh lê muốn ép buộc diệp ly viết chiếu thư này mà là hắn ta thật sự không tìm được người thích hợp để viết trong triều những lao thần có danh vọng đương nhiên không chịu hy sinh thanh danh của mình để viết phong chiếu thư này mà thủ hạ tâm phúc của mặc cảnh lê lại đều không có thanh danh gì cả mặc dù sở quân duy là bàng chi của sở ra nhưng đến cùng cũng vẫn còn treo một cái danh sở gia sở gia cũng xem là danh môn vọng tộc số một số hai của đại sở ngoại trừ từ gia gia nếu có thể tìm được công tử thanh trần viết d ù m chiếu thư thì đương nhiên mặc cảnh lê cũng sẽ không cần để ý tới diệp ly có nguyện ý hay không mặc cảnh lê không vui nhìn chằm chằm vào diệp ly nói chỉ là một chuyện nhỏ sở công tử liền tìm mọi cách từ chối chẳng lẽ là xem thường bản vương diệp ly thật đúng muốn tắt vào mặt của mặc cảnh lê một cái nếu ở đây thật sự chỉ đơn thuần là một công tử bảng chi của sở gia mặc cảnh lê lại bày ra trận thế như vậy thì ngoài việc thông đồng làm bậy r a chỉ sợ công tử sở gia cũng chỉ có thể tự vận tuân tiết thôi vương gia nói quá lời diệp ly nói một cách kiên định nhưng việc này liên quan trọng đại tại hạ thật sự không dám tự ý quyết định vương gia cũng không hy vọng tại hạ vừa mới viết chiếu thư này xong thì chân sau sở gia liền truyền ra tin tức trục xuất quân duy ra khỏi ra môn đi nếu thật sự là như thế thì đây chính là toàn bộ sở gia đã đánh cho mặc cảnh lê một bạt thai thật mạnh đến lúc đó chỉ sợ càng thêm mất mặt hơn cả tùy tiện kéo một người nào tới viết chiếu thư những thứ khác không nói nếu từ gia lại thừa cơ nói chút gì đó thì chỉ sợ hơn phân nửa người đọc sách khắp thiên hạ cũng sẽ không mua trướng của mặc cảnh lê mặc cảnh lê cũng biết diệp ly nói đúng là sự thật nhưng hắn đã tin tưởng tràn đầy đưa ra yêu cầu lại đụng phải cái cái đinh không mềm không cứng điều này bảo sao mặc cảnh lê có thể kéo thể diện xuống được đây n g ồ i ở phía dưới mục dương thấy tình hình này liền vội mở miệng vương ra sở công tử băn khoăn cũng chưa chắc không có đạo lý sở công tử là người đọc sách có một số việc khó tránh khỏi trong thời gian ngắn không nghĩ thông được không bằng lại cho sở công tử tạm thời suy nghĩ hai ngày chắc chắn đến lúc đó sở công tử sẽ nghĩ thông thôi lúc này mặc cảnh lê mới nhẹ gật đầu nhìn diệp ly nói bản vương vô cùng coi trọng công tử kính xin sở công tử ngàn vạn lần hãy cân nhắc thận trọng lấy tài năng của sở công tử chưa chắc không thể trở thành công tử thanh trần thứ hai trong lòng diệp ly thầm thấy buồn cười nàng cũng không dám tự cho là tài trí có thể so với đại ca chỉ là lần này mặc cảnh lê muốn lôi kéo nàng mà đưa ra một cái giá lớn như vậy ngược lại là cực kỳ đáng suy xét ai không biết công tử thanh trần có thể nói là nhân vật dưới hai người trên vạn người trong định vương phủ nói là quyền khuynh thiên hạ cũng không quá đáng chỉ cần là người đọc sách thì có ai mà không c ó xem công tử thanh trần như tấm gương và mục tiêu để cố gắng đây có điều diệp ly giam khẳng định cho dù nàng thật sự là sở quân duy thì nàng cũng sẽ không lựa chọn mặc cảnh lê mặc tu nghiêu có lòng khoan dung khí phách và năng lực của người đứng trên vạn người nhưng mặc cảnh lê lại không có chỉ sợ đợi đến khi mặc cảnh lê đứng vững góc chân thì kẻ xui xẻo đầu tiên chính là công tử thanh trần thứ hai này diệp ly cung kính đáp đa tạ vương ra ư u ái tại hạ sẽ suy nghĩ thật kỹ mặc cảnh lê nhìn diệp ly thật lâu rồi mới gật đầu nói được bản vương liền phái người tiễn công tử hồi phủ đa tạ vương ra diệp ly cũng không từ chối tất nhiên cũng hiểu rõ mặc cảnh lê có ý gì cũng không quan tâm nếu đã cho nàng biết chuyện quan trọng như vậy thì sao mặc cảnh lê có thể yên tâm cho nàng cứ rời đi như vậy chứ chỉ là mặc cảnh lê lại không biết rằng nếu diệp ly muốn biến mất trong thành nam kinh này thì cho dù hắn ta có đảo cả ba thước đất lên cũng sẽ không tìm được chắc tính và vệ lận đợi ở bên ngoài nhìn thấy diệp ly đi ra lại thấy bên người lại có thêm mấy tên thị vệ của lê vương phủ thì không khỏi biến sắc diệp ly thờ ơ vung tay ra hiệu cho bọn họ đừng hành động thiếu suy nghĩ hai người liền chấn định xuống tiến lên hành lễ thuộc hạ bái kiến công tử diệp ly gật đầu nói trở về thôi dạ công tử diệp ly mang theo mấy thị về vừa nhận được cùng với trác tĩnh và vệ lận đi ra ngoài lê vương phủ nhưng khi đi ngang qua hoa viên thì liền thấy được tiểu hoàng đế mặc quần áo màu minh hoàng kia chỉ mới cách lần gặp mặt trước khoảng hai ba ngày nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đã gầy gò của tiểu hoàng đế đã trở nên hơi vàng như nến một đôi mắt luôn mang theo vẻ hoảng sợ cũng trở nên càng ảm đạm không có ánh sáng hơn tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được mệnh của đứa nhỏ này không còn lâu nữa mặc túc vân đi từ từ trong hoa viên thái giám và cung nữ đi theo phía sau túi thấp đầu ai cũng không làm gì giống như chỉ cần tiểu hoàng đế không rời khỏi tầm mắt của bọn họ thì vô luận làm cái gì cũng đều không quan trọng đường trong hoa viên cũng không phải luôn bằng thẳng hình như mặc túc vân thấy được phía trước có thứ gì đó thú vị đôi mắt cảm đạm hơi sáng lên một chút nhấc chân chạy nhanh lên trước nhưng thân thể của bé đã gần như yếu đến không còn sức gì rồi nên liền mất thăng bằng ngã xuống đất nhưng ngay cả như vậy mà những người đi theo phía sau bé cũng không có ai đến đỡ bé dậy giống như những người này đều đột nhiên biến thành con rối không hề có thần trí vậy ngã xuống chỗ có đá cuội gập ghềnh thật sự rất đau mặc túc vân ngã xuống hai cánh tay liền bị chảy ra đổ máu nước mắt liền lập tức động lại trên vành mắt của bé nhưng không biết vì sao lại vẫn không rơi xuống mặc túc vân cũng không đứng dậy chỉ nằm trên mặt đất sửng sờ nhìn cánh tay đang đổ máu đến đau rát của mình một đôi tay thon dài trắng nón nhẹ nhàng ôm bé lên mặc túc vân mở to hai mắt hơi ngơ ngác nhìn công tử tuấn tú mặc áo trắng trước mắt này có đau không diệp ly ngồi xuống nhìn đứa bé đang nhìn mình c h ầ m c h ầ m trước mắt nhẹ giọng hỏi nước mắt trong hốc mắt của mạc túc vân liền chảy ra một lát sau mới nhẹ gật đầu trong lòng diệp ly khẽ thở dài sao nàng lại không nhìn ra dị thường của đứa bé này so với mấy ngày trước thậm chí ngay cả phản ứng thì đứa bé này cũng đều chậm hơn rất nhiều người đi theo mạc túc vân nhìn thấy có người tới liền bước lên phía trước muốn ngăn cản vị công tử này hoàng thượng nên về nghỉ ngơi diệp ly liếc qua bọn họ cười lạnh nói hóa ra các ngươi cũng biết đứa bé này vẫn còn là hoàng đ ế à. sắc mặt của cung nữ nói chuyện trắng bệnh nhưng rất nhanh liền bình thường lại nói đương nhiên chúng nô tỉ biết rõ bây giờ ngài ấy còn là hoàng thượng cho nên kính mời công tử nhanh chóng rời đi hoàng thượng cũng không phải bất kỳ người nào cũng đều có thể gặp tuy ngữ khí nói chuyện của cung nữ giống như rất khách khí nhưng diệp ly vẫn có thể nghe ra một tia kiêu ngạo trong đó cùng với câu bây giờ còn là được nhấn mạnh kia h i ệ n nhiên đối xử với mặc túc vân như thế cũng là được người sai sử mấy thị vệ đi theo sau l ư n g diệp ly cũng tiến lên châm trước ngôn ngữ muốn mời diệp ly rời đi chỉ là bọn họ biết vương gia còn có lúc cần dùng vị sở quân duy này nên cũng không dám quá cường n ạ n h bài kiến vương phi chính lúc đang rằng co diệp ánh liền dẫn người đi tới ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người hỏi đang làm gì đây cung nữ đã nói chuyện với diệp ly lúc này tiến lên một bước nói k h i ở i bẩm vương phi chúng nô tỷ vâng mệnh thái phi đi ra ngoài chơi đùa với hoàng thượng nhưng vị sở công tử này lại cản đường đi của hoàng thượng không chịu tránh ra diệp a n h từ chối cho ý kiến nhìn sang diệp ly diệp ly lại cười nói bẩm vương phi tại hạ chỉ là nhìn thấy hoàng thượng bị ngã nên mới thuận tay giúp đỡ thôi sau đó diệp ly giơ ống tay h á o đang bị nắm chặt của mình lên biểu thị là tiểu hoàng đế nắm chặt mình không gông diệp ánh trầm mặc một lát rồi nói sở công tử là khách quý của vương g i a nếu hoàng thượng đã thích hắn ta thì cứ để hắn ta chơi với hoàng thượng một lát đi các ngươi lo sợ đến quá phận như vậy còn ra thể thống gì vương phi nhưng thái phi bên phía thái phi đương nhiên ta sẽ trở về giải thích nhiều người như vậy mà còn để cho hoàng thượng té ngã các ngươi đều là người chết cả sao diệp ánh nói một cách lãnh đạm tuy những người này đều là người của hiền chiêu thái phi nhưng khi có mặt người ngoài thì cũng không dám tranh luận với vị lê vương phi diệp á n h này nên chỉ đành phải ngầm miệng diệp ly tiếp nhận thuốc do vệ lận ở sau lưng đưa tới vừa cẩn thận thoa lên cho mạc túc vân vừa cũng không quay đầu lại hỏi sao còn chưa đi mời thái y ỉa người hầu hạ mạc túc vân do dự một chút rồi mới quay người đi bởi vì mạc túc vân vẫn luôn cầm lấy ống tay áo của diệp ly không bông nên tạm thời diệp ly cũng không thể rời đi chỉ đành phải ôm mặc túc vân đến một thủy cắt trong hoa viên ngồi một lát ôm mặc túc vân ngồi trong thủy cắt diệp ly bình tĩnh nhìn diệp ánh hỏi h i ể n chiêu thái phi đã làm một chuyện ngươi có biết không diệp ánh biến sắc hơi thất thú hỏi thái phi thái phi đã làm gì trong lòng diệp ly hơi trầm xuống nhìn biểu hiện của diệp ánh thì đã biết chuyện mà h i ể n chiêu thái phi đã làm nàng ta cũng không phải là không biết vì sao ngươi không nói cho giao cơ chuyện này diệp ánh khẽ cắn môi nói cái này cũng không phải chuyện quan trọng gì cũng không liên quan đến định vương phủ ta nói cho nàng ta biết làm gì huống chi ta không nói cho nàng ta biết nhưng không phải ngươi cũng biết rồi sao ta đã biết nhưng chỉ tiếc cũng đã chậm diệp ly nói diệp ánh lơ đ ế n nói chẳng lẽ ngươi còn muốn cứu nó sao nó là hoàng đế của đại sở ngươi là vương phi của định vương phủ cứu nó có lợi gì cho ngươi diệp ly cười khẽ một tiếng nói có phải ngươi cảm thấy mặc cảnh lê trở thành hoàng đế thì ngươi liền chắc chắn có thể làm hoàng hậu không sắc mặt diệp ánh trắng bệnh đương nhiên nàng biết do nếu không có người ủng hộ thì cho dù mặc cảnh lê làm hoàng đế mình cũng chưa chắc có thể thành hoàng hậu vốn có định vương phủ ủng hộ nhưng hiện tại mặc cảnh lê đã quyết định khai chiến với định vương phủ ngươi cũng có thể thử đi nói hành tung của ta cho mặc cảnh lê xem nhìn xem tâm tình của hắn ta tốt lên liền có thể thưởng cho ngươi vị trí hoàng hậu hay không diệp ly mỉm cười nhìn nàng ta cười nói nhưng hàn ý ẩn hiện trong mắt lại khiến cho trong lòng diệp ánh không nhịn được mà run lên cắn môi nói ta sẽ không bán đứng ngươi bán đứng ngươi cũng không có lợi gì cho ta t i n h tình của mặc cảnh lên là có t h ù tất báo nếu nàng nói cho hắn ta biết tin tức của diệp ly thì như vậy chắc chắn cũng sẽ tiết lộ chính mình vẫn luôn tìm hiểu tin tức cho định vương phủ đến lúc đó đương nhiên diệp ly sẽ có phiền thoái nhưng cuối cùng không may vẫn là mình huống chi tin tức con của nàng vẫn còn nằm trong tay diệp ly diệp ly bình tĩnh nhìn nàng ta nói ngươi vẫn kiên trì không chịu giao danh sách cho ta diệp ánh cắn răng nói ngươi tìm con về giúp ta trước mặt khác mặt khác diệp ly hơi nhúng mày nhìn nàng ta đầy hứng thú diệp ánh nói sau khi mặc cảnh lê lên ngôi ngươi phải giúp ta lên làm hoàng hậu diệp ánh diệp ly nhìn nàng ta một cách đầy thương hại trầm giọng nói ngươi sẽ phải hối hận n g ư ơ i ở phía ngoài dẫn thái uy ỉa đi đến nhưng đứa bé này vẫn nắm chặt lấy ống tay á o của diệp ly không đ ô n g diệp ly lại đành phải khuyên một hồi lâu mới khiến cho bé buông ống tay á o ra để cho thái uy ỉa xem xét nhìn thái uy chỉ xem xét qua loa thương thế của bé lại như không bình thấy dị thường của bé diệp ly cũng không thể nói gì hơn đứng dậy đi ra thủy các mấy thị vệ đợi ở bên ngoài lập tức đi theo diệp ly nghiêng đầu nói đi nói với nhiếp chính vương một tiếng phàm là đừng làm đến quá khó coi không có lợi cho thanh danh của vương gia mấy thị vệ sửng sốt một chút nhưng vẫn phân ra một người quay người đi về hướng thư phòng của mặc cảnh lê diệp ly quay đầu lại nhìn thoáng qua đứa bé đang ngơ ngác ngồi cạnh bản tùy ý thái úy ỉa d i à y vào trong t h ủ y cát rồi xoay người nói chúng ta đi thôi công tử hoàng thượng vệ lận không nhịn được hỏi bọn họ cũng không phải động vật máu lạnh không c ó tim không c ó phổi gì nhìn thấy một đứa bé không hiểu gì trở nên ngây ngốc ngơ ngác chờ chết trong lòng vệ lận cũng thấy hơi đáng thương diệp ly lắc đầu nói hoàng thượng chỉ sợ là ngày giờ không nhiều rồi mấy thị vệ được phái đi theo diệp ly cùng gia phủ đều hơi kinh ngạc nhìn diệp ly không nghĩ đến vị công tử mới nhìn qua như ôn nhã tuấn tú này thật không ngờ lại to gan như thế biết rõ bọn họ là người dám thị do vương gia phái tới mà lại còn dám ở trước mặt bọn họ nói những lời này chỉ là bọn họ lại còn chưa hiểu rõ một đạo lý khi đối phương hoàn toàn không để ý nói ra một ít bí mật ngay tại trước mặt n g ư ờ i thì đã chứng tỏ hắn ta cho rằng ngươi tuyệt đối sẽ không có khả năng tiết lộ bí mật của hắn ta mà trên cái thế giới này người không có khả năng tiết lộ bí mật nhất lại chính là người chết nghe xong lời diệp ly nói á ngay h lánh của chắc tính như như h mắt rất lận ăn n của có và vệ lận rất có ăn ý như như k ô đảo q u người m ấ t hôm ị vệ, hiện sắc khí như ẩn như h ẩn lên Ngay rồi lóe trở tắt. sau lê vương phủ liền truyền đến tin tức mấy cung nữ thái g i á m hầu hạ bên người mặc túc vân để bị trợ tễ nghe thấy tin tức được trác tĩnh bẩm báo bàn tay diệp ly cũng chỉ hơi dừng một lát rồi liền làm tiếp việc đang bỏ dở